Ở trên mặt đất có thể làm cho cậu vướng chân vấp ngã Trong đôi cánh tay cậu Sophie bắt đầu nhúc nhích Đôi mắt của cô nhấp nháy Và cô khẽ cựa quậy Rốt ôm cô chặt hơn Yên nào, cậu nói khẩn thiết Mặc dù cậu không chắc chắn rằng Cô có thể nghe thấy những lời mình nói Cậu chuyển hướng Chạy về phía bên phải Tránh xa đám mấy con chim, mèo Đang cấu xé lẫn nhau Cậu nhận ra rằng khi bị thương nặng Bọn nửa người nửa thú sẽ quay trở lại với hình dáng nguyên thủy chim, mèo của chúng. Hai con mèo trong sừng sốt và ba con quạ tơi tả tránh xa khỏi đám bụi và nhìn cậu chạy vụt qua. Jot có thể nghe thấy Flamen đang chạy sau lưng mình. Có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong buổi sáng sớm khi nhà giả kim tung ra phép thuật. Chỉ thêm 10 hay 15 bước chân nữa là cậu sẽ bắt kịp Sketty. Và Jot biết là một khi đã bắt kịp cô cậu sẽ an toàn. Nhưng khi cậu vừa bắt kịp Sketti cũng vừa đúng lúc cậu nhìn thấy đôi mắt cô mở to trong kinh hoàng. Mặc kệ lời cảnh cáo của Flamen, cậu liếc nhìn ra sau vai mình và nhìn thấy một phụ nữ cao với cái đầu và móng vuốt của một con mèo bóng mượt, mặc áo choàng kiểu Ả Rập cổ đại, vừa nhảy cao ít nhất là sáu mét và hạ cánh trực tiếp xuống ngay sau lưng của Flamen, xô so ông ngã xuống mặt đất. Một móng vuốt hình lưỡi liềm thò ra và cắt cái quyền trượng ngắn của ông ra làm đôi một cách gọn gàng. Rồi sinh vật dữ dội đó ngửa đầu ra sau, xít lên và vỗ cánh một cách đắc thắng. Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 27 Perenel Flamen được bốn tên bảo vệ thấp nhỏ đưa ra khỏi phòng giam chật chội. Chúng đều mặc đồ da màu đen, đầu và mặt dấu kín đằng sau những chiếc mũ lái mô tô. Bà không thể chắc chắn hoàn toàn bọn chúng có phải là người hay không. Bà không nhận thấy bất kỳ luồng điện, nhịp tim hay thậm chí hơi thở nào từ những kẻ này. Khi chúng vây quanh Perenel, bà thoáng cảm nhận được một cái gì cũ kỹ già nua và chết chóc như những quả trứng thối và trái cây chín nẫu. Bà nghĩ bọn này có lẽ là lũ người giả simulacra, những sinh vật nhân tạo được tạo nên từ những chung chất lỏng hư thối sùi bọt Perenel biết là đi luôn luôn ưa chuộng việc tạo ra các tên tay chân cho chính mình và hắn đã bỏ ra hàng thập niên thử nghiệm với người bùn golem, người giả simulacra và người lùn homunculi. Không nói nửa lời và bằng những cử chỉ giật cục nhất gừng, bốn bóng hình câm lặng dắt Perenel ra khỏi phòng giam và đi xuống một hành lang dài hẹp sáng lờ mờ. Perenel cố ý đi thật chậm tranh thủ thời gian để tập trung sức mạnh và khắc ghi ấn tượng về nơi trốn này. Jefferson Miller, con ma từng làm nghề bảo vệ, đã nói với bà là bà đang ở tầng hầm của công ty Enoch, nằm về phía tây của Telegraph Hill, gần với ngọn tháp nổi tiếng Coit. Bà biết là bà đang ở sâu dưới lòng đất, những bức tường ẩm thấp và không khí lạnh lẽo đến mức tụ thành một đám mây hơi nước ngay trước mặt bà. Bây giờ, bà đã ở bên ngoài căn phòng giam và cách xa hẳn khỏi những câu thần chú và bùa mê tự vệ của nó. Bà cảm thấy một phần sức mạnh của mình đã trở lại. Perenel cố sức nghĩ ra một câu thần chú bà có thể dùng để ếm mấy tay dẫn độ. Nhưng việc liên lạc với hồn ma Miller đã khiến bà kiệt sức. Và một cơn đau đầu làm cho đuôi mắt bà đau nhói đến nỗi bà khó có thể tập trung được một hình bóng thình lình rung rinh ngay trước mặt bà. hơi thở của bà, một làn sương trắng lờ lững trong không khí, đã kết thành một khuôn mặt. Perenel liếc mắt nhìn những tên bảo vệ đang đi bên cạnh mình, nhưng chúng không có phản ứng gì. bà hít một hơi thở thật sâu đầy buồng phổi, nén hơi thở lại để cho cơ thể hâm nóng lên và rồi thở ra một hơi dài chậm chậm. một khuôn mặt hiện lên giữa làn sương trắng, khuôn mặt của Jefferson Miller. Hồn ma từng làm nghề bảo vệ. Perenelle cau mày. Lẽ ra hồn ma của ông ta đã biến mất từ lâu. Trừ khi... Trừ khi ông ta phải quay trở lại để nói với bà một điều gì đó. Nicholas. Ngay lập tức, bà hiểu rằng chồng mình đang gặp nguy hiểm. Perenelle hít vào một hơi thở thật sâu và nén giữ nó lại trong lồng ngực. Bà tập trung vào Nicholas nhìn thấy ông thật rõ ràng trong đôi mắt của tâm trí mình ông hiện ra với khuôn mặt gầy buồn bã đôi mắt xanh xám và mái tóc cắt ngắn sát ra đầu bà mỉm cười nhớ lại hình ảnh của ông khi còn trẻ với mái tóc đen dày dài hơn cả tóc bà ông thường cột nó lại thành một cái đuôi sau gáy bằng một dải băng nhung màu tím bà thở ra và không khí tập hợp trở lại thành một đám mây trắng có hình ảnh khuôn mặt của jefferson miller Perenelle nhìn chăm chú vào đôi mắt của hồn ma, và nơi đó, trong con ngươi của hồn ma, bà có thể nhìn thấy chồng mình đang bị giam cầm dưới móng vuốt của nữ thần đầu mèo. Nỗi giận dữ và thịnh nộ trào dâng trong bà, và đột nhiên, cơn đau đầu và sự kiệt sức chợt tan biến, mái tóc đen điểm những sợi trắng bạc của bà dựng thẳng trên đầu, như thể chúng được một cơn gió mạnh thổi tung. Những tia lửa điện màu xanh ra trời và trắng tỏa dọc theo chiều dài của mớ tóc. Luồng điện màu trắng mờ của bà sáng lóe lên xung quanh cơ thể bà như một làn da thứ hai. Đã quá trễ để bốn tên bảo vệ nhận ra có một chuyện gì đó bất thường. Chúng chụp lấy bà. Nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay chúng chạm phải dìa sáng của luồng điện của Perenel, thì lập tức chúng bị hất văng ra xa. Như thể chúng vừa nhận được một vài viên đạn. Một tên thậm chí quăng mình vào Perenel nhưng trước khi hắn kịp đặt một ngón tay lên người bà, luồng điện của Perenel đã quăng mạnh hắn vào tường với sức mạnh đủ để hất chiếc mũ ra khỏi đầu hắn. Kẻ giấu mặt trượt dài dọc theo bức tường, cánh tay và chân gập lại trong những tư thế vụng về. Khi Perenel nhìn vào khuôn mặt hắn, bà nhận ra rằng những sinh vật này đúng là người giả Simulacra. Tên bị hất mũ này là một tác phẩm chưa hoàn thiện, Mặt và đầu hắn đơn giản chỉ là một cái đầu hói không có mắt mũi miệng hay tai gì cả. Người phụ nữ chạy dọc theo hành lang, chỉ dừng lại khi bà gặp một vũng nước có váng dầu trên sàn nhà. Khom người xuống vũng nước, bà tập trung cao độ và chạm vào làn nước tối tăm với ngón tay trỏ và ngón út. Luồng điện trắng của bà kêu xèo xèo khi nó chạm vào vũng nước và mặt nước bốc khói trước khi tĩnh lặng trở lại và Perenel nhìn thấy cảnh tượng mà bà đã thoáng nhìn thấy trong đôi mắt của hồn ma. chồng bà đang nằm phía dưới móng vuốt của Bastet, phía sau nữ thần mèo. Sketty đang cố sức chống chọi với đàn chim và mèo. trong khi đó, Jot đứng dựa lưng vào một cái cây, vụng về cầm lấy một cành cây lớn như một cây gậy đánh bóng chày, đánh tán loạn vào bất kỳ cái gì đang tiến lại gần. Sophie nằm dưới chân cậu, cử động một cách chậm chạp, chớp mắt vẻ bối rối. Perenelle đưa mắt nhìn dãy hành lang Bà có thể nghe thấy những tiếng ồn xa lạ Tiếng những bước chân chạy trên nền đá cứng Và bà hiểu là thêm nhiều tên bảo vệ nữa đang tới Bà có thể chạy trốn Hay là bà có thể chiến đấu chống lại bọn người giả. Bà đã phục hồi phần nào sức lực Nhưng những chuyện đó không thể giúp gì được cho Nicholas và lũ trẻ Perenelle nhìn xuống mặt hồ lần nữa Bà có thể nhìn thấy Heikate đang chống cự lại cuộc tấn công tổng hợp của Morrigan và đàn chim cùng lũ mèo của Bastet. Perenel cũng nhìn thấy đi đang di chuyển đằng sau Heikate, thanh kiếm trong tay hắn lóe lên ánh sáng xanh ra trời chết chóc. Trong khi, ngay sau lưng tất cả là cây ít Drassil đang cháy bừng bừng trong những ngọn lửa đỏ và xanh lá cây. Có thêm một điều nữa bà có thể làm, một điều rất nguy hiểm và đầy liều lĩnh. Và nếu thực hiện thành công bà sẽ hoàn toàn kiệt sức và mất hết khả năng tự vệ những sinh vật của đi có thể chỉ cần đơn giản giữ lấy bà và mang bà đi xa perenel không còn trần trừ gì nữa quỷ sát xuống bên cạnh vũng nước dơ bẩn bà đặt bàn tay phải với lòng bàn tay ngửa lên trên bàn tay trái và tập trung dữ dội luồng điện của perenel bắt đầu chuyển động chảy tràn xuống cánh tay bà như bốc khói chúng cũng tụ lại nơi lòng bàn tay perenel chảy dọc theo những nếp nhăn và đường chỉ trên da thịt bà. Một đốm sáng bạc nhỏ như một quả cầu bóng tuyết xuất hiện nơi những nếp gấp của làn da. Nó rắn chắc lại dần thành một quả cầu tròn trịa. Và rồi quả cầu bắt đầu xoay tròn và to thêm. Và giờ đây, những tia sáng màu trắng băng giá của lường điện của bà tiếp tục chảy nhiều hơn xuống hai cánh tay bà. Chỉ trong tích tắc, quả cầu đã to bằng một quả trứng. Và rồi, Pirinelle đột ngột lật bàn tay lại Và ném quả bóng lại bằng năng lượng thuần khiết xuống làn nước đục mờ. Bà thốt ra ba từ dứt khoát. Sophie, tỉnh dậy! Tác phẩm Nhà giả Kim, trường 28 Sophie, tỉnh dậy! Đôi mắt của Sophie Newman bất thần mở ra. Và rồi cô nhắm nghiền chúng lại và ấn hai bàn tay của mình lên hai bên tai. Ánh sáng quá chói gắt, quá sinh động âm thanh của đám đánh nhau nghe rõ ràng và nổi bật một cách khó tin sophie tỉnh dậy cơn choáng váng khi lại nghe thấy giọng nói đó đã buộc cô mở mắt và nhìn xung quanh cô có thể nghe thấy tiếng của perenel và la men rõ ràng như thể bà đang đứng cạnh cô nhưng thực ra không có ai ở đó cả cô đang nằm dựa vào lớp vỏ xù xì của một cây sồi với Jot đang đứng ngay phía trước cậu cầm một cảnh cây to dày bằng cả hai tay và cuống cuồng chống trả những sinh vật đáng kinh sợ đang lao tới sophie chậm rãi tìm cách đứng lên cô vịn vào cây sồi để làm điểm tựa điều cuối cùng cô có thể nhớ rõ đó là mùi khét lẹt của gỗ tươi bốc cháy cô nhớ mình đã gào lên lửa và rồi những gì còn lại chỉ là một chuỗi những hình ảnh lộn xộn một đường hầm chật trội những sinh vật đầu chim và sọ mèo Mà có lẽ chỉ là một giấc mơ Khi Sophie điều chỉnh được mắt mình và nhìn quanh cô nhận ra rằng tất cả hoàn toàn không phải là giấc mơ Họ đang bị lũ chim và mèo bao vây chật cứng Hàng trăm con Một số con người đầu mèo ẩn nấp trong những bụi cỏ cao Và cố gắng bỏ trườn hay lết bụng Phun phỉ phỉ hay dương móng vuốt Những người chim trên những cành cây trên đầu đang cố gắng đến gần đủ để thả rơi và tấn công chị em Sophie. Trong khi những con cát tiếp tục nhảy lò cỏ, đâm vào rốt bằng những chiếc mỏ hung hãn và độc ác. Xa hơn một chút, ở phía bên kia của cánh đồng, cây siêu đang cháy. Những thanh gỗ cổ đại vỡ vụn kêu răng rắc. Những dòng nhựa cây màu trắng sôi sùng sục, tỏa hơi lên không khí tinh khôi như pháo hoa. Nhưng ngay cả khi gỗ cây bị cháy, những lớp da thịt mới lại xuất hiện, tươi xanh và non tơ, ngay nơi đã bị đốt cháy. Sophie cũng nhận thấy một âm thanh khác lạ, và biết rằng cô đang nghe thấy tiếng của chính Igraciu. Và giờ đây, với thính giác cực kỳ nhạy bén, cô nghĩ là cô có thể nghe thấy những cụm từ hay từ, những bài hát hay bài thơ lẩn trong tiếng than khóc đau đớn vang vọng của cái cây bốc cháy. Xa xa đằng kia, cô nhìn thấy Hecate đang cố gắng vô vọng để dập tắt ngọn lửa. Nhưng bà cũng bận rộn giao chiến với Morrigan, lũ mèo và chim ngay trong cùng một lúc. Sophie cũng nhận ra rằng không còn bóng dáng của thằn lằn bay trên bầu trời và chỉ còn rất ít vài tóc an ta tiếp tục bảo vệ bà chủ của chúng. Gần hơn là mái tóc đỏ sáng của Sketty. Cô cũng bị hàng tá chim và mèo bu quanh. Nữ chiến binh đang múa hai thanh kiếm một cách nhịp nhàng, làm cho những sinh vật kia phải rú lên đau đớn. Sketty đang cố gắng đánh dẹp để tiến tới gần nơi Nicholas Flamen đang nằm úp mặt xuống đất, ngay phía dưới móng vuốt của một sinh vật đáng kinh khiếp nhất mà Suvi từng nhìn thấy, Bastet, nữ thần mèo. Với tầm nhìn đặc biệt sắc bén, cô gái thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông cứng mọc trên khuôn mặt mèo của Bastet. Và cô thực sự nhìn thấy một giọt nước dãi tụ xuống nơi những cái răng nanh to quá khổ. Và từ đó rơi xuống người đàn ông đang nằm ngay phía dưới. Flamen nhìn thấy Sophie đang nhìn về phía ông. Ông cố gắng hít thở thật sâu. Nhưng thật khó thở khi mà sinh vật to lớn kia đang đứng ngay trên ông. Chạy đi! Ông thì thầm. Chạy đi! Sophie, ta chỉ có một vài tích tắc. Giọng nói của Perenel vang vọng trong đầu cô gái, lay động toàn bộ sự chú ý trong cô. "Đây là những gì mà em phải làm, em phải để ta nói qua em." Chốt để ý thấy chị gái mình đã đứng dậy trên đôi chân, lắc lư nhẹ nhẹ, hai tay ấn lấy tai như thể những âm thanh kia quá ồn ào, đôi mắt cô nhắm nghiền. Cậu nhìn thấy đôi môi cô mấp máy, như thể cô đang nói với chính mình. Cậu quất mạnh vào một cặp người chim đang trồn về phía trước cái cành cây nặng chịu giáng vào mỏ của một trong hai kẻ tấn công và nó lao đảo rụt lui, choáng váng và sững sờ. Kẻ còn lại tiếp tục lượn vòng quanh Jot, nhưng cậu nhận ra rằng nó không tiến tới gần cậu mà cố gắng tiếp cận Sophie. Jot quay lại và vụt mạnh vào nó, nhưng ngay lúc đó, một gã đàn ông cao gầy với một cái đầu mèo mướp tiến sát tới cậu. Jot cố gắng vụt cây gậy, nhưng cậu mất đà và gã người mèo cúi mình né tránh cú đánh, rồi nó nhảy lên cao, mồm há ra, móng vuốt dương nhọn hoắt, với một cảm giác chua lòm nơi cổ họng, Jot thình lình nhận ra rằng cả cậu và Sophie đều trong tình trạng vô vọng, cậu cần phải ở bên chị mình, phải bảo vệ cô, và trong giây phút đó, cậu biết là mình đánh bất lực. Cậu nhắm mắt vào phút cuối cùng khi sinh vật đầu mèo mướp hung ác đánh mạnh vào ngực cậu, chờ đợi cảm giác kim châm nhói buốt từ bộ móng vuốt, tiếng gào ré điên dại trên khuôn mặt mình. Nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy được chỉ là một tiếng gừ gừ khẽ khẽ. Cậu chớp chớp mắt và nhận thấy mình đang ôm một chú mèo con đẩy lông tơ mịn trên tay. Luồng điện của Sophie tỏa ra ánh sáng bạc tinh khiết quanh cơ thể của cô. Nó quá đậm đặc và thậm chí phản chiếu ánh nắng mặt trời Trông như một bộ áo giáp thời trung cổ Những tia sáng bạc kêu tanh tách trên tóc cô Và nhỏ giọt xuống từ những ngón tay cô Như những giọt chất lỏng. Sophie Jot thì thầm, phấn khởi và hoan hỉ Chị của cậu đã ổn Và khi Sophie chậm chạp quay đầu lại nhìn Jot Trong chính khoảnh khắc đó Cậu nếm trải cảm giác choáng váng Kinh hoàng biết rằng cô không hề nhận ra mình gã người chim suốt nãy giờ mải mê tìm cách tấn công cô gái đột nhiên phóng mình tới trước chiếc mỏ nhọn hướng đâm thẳng vào đôi mắt cô Sophie giơ những ngón tay lên cao những giọt bạc văng ra từ bàn tay cô và bắn tóe vào sinh vật hiểm ác ngay lập tức nó gập cánh lại vặn vẹo mình và biến thành con chim két mất phương hướng Sophie bước qua chốt và hướng thẳng về phía Bastet không được đi xa hơn nữa cô gái nhỏ Bastet ra lệnh Một cánh tay đẩy vuốt dơ lên Đôi mắt của Sophie mở rộng và cô mỉm cười Và rốt thình lình phát hiện ra Lần đầu tiên trong đời mình Cậu cảm thấy khiếp sợ chị gái Cậu biết rằng đó không phải là Sophie Sinh vật đáng kinh hoàng kia Không thể là chị sinh đôi của cậu Khi cô gái cất lời Giọng của cô nghe khẳng khẳng gai gắt Bà không biết tôi có thể làm gì bà đâu Đôi mắt màu của Bastet chớp chớp trong kinh ngạc Mì không thể làm gì được ta, nhóc con à. Tôi không phải là cô bé, bà có thể là loài cổ đại, nhưng bà chưa bao giờ từng đụng độ với bất kỳ ai giống như tôi. Tôi sở hữu năng lượng thô chưa tinh chế mà nó có thể vô hiệu hóa ma thuật của bà. Tôi có thể dùng nó để biến lũ chim và mèo quay về hình dạng tự nhiên nguyên thủy. Đầu Sophie nghiêng qua một bên, một cử chỉ mà jốt hiểu rất rõ. Chị cậu thường làm như vậy khi cô chăm chú lắng nghe một ai đó nói. Rồi cô vươn tay ra phía bên nhân vật eo đở đen tối Bà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi thò tay ra và chạm vào bà Bà Stet hít lên một hiệu lệnh Và ba gã người mèo to vật vã lao tới chỗ cô gái Cô duỗi thẳng cánh tay Và một cuộn khói dài như rắn của năng lượng bạc bắn ra từ bàn tay cô Nó chạm vào mỗi người mèo Kêu lách tách khi đụng tới vùng hông và vai chúng Và ngay lập tức bọn này xảy chân buộn tròn và uốn éo trên mặt đất trong khi chúng biến lại trở thành những con mèo bình thường. Hai con lông ngắn và một con lông dài bờm sờm. Lũ mèo nhảy lên trên đôi chân, chạy lẽ ra xa với những tiếng gào rú thảm thương. Sophie quay tròn chiếc roi bạc trên đầu mình, những giọt chất lỏng bạc vung vẩy khắp nơi. Hãy để tôi cho bà nếm thử về những gì tôi có thể làm. Giải bạc vỡ lách tách và kêu răng rắc. Sketty đột ngột nhận ra ba đối thủ của mình vụt biến thành một con chim két Bắc Mỹ cổ đỏ, một con chim sẻ nhà và một con vẹt, trong khi tên người mèo trông rất hung dữ ngay trước mặt cô chợt biến thành một con mèo ba tư. Sophie tiếp tục vung cho giải bạc kêu lách tách, đánh dẹp hết bọn tấn công ra xa, những giọt bạc vương vãi khắp nơi và càng lúc càng có nhiều người chim và người mèo quay trở về với hình dạng tự nhiên. Tránh xa khỏi Nicolas, cô nói, Đôi môi của cô không khép mở nhịp nhàng với những lời nói của cô. Hay chúng ta sẽ tìm ra hình dáng thật của bà là gì? Bà Stead, và cũng có thể là Best, và Map Death, Segment và Mood. Miệng của Sophie mấp máy. Ít giây sau, những lời khác lại vang lên. Hãy coi chừng cô gái này, Bà Stead. Cô ta là ngày tận số của ngươi. Bà Stet chậm rãi lùi ra xa, những sợi lông cứng dựng lờm chởm và hai cánh tay của bà ta vẫy vẫy cùng với tiếng vạc kêu. Rồi bà ta quay người chạy về phía cây Exrasil đang bốc cháy. Lần đầu tiên sau nhiều thiên niên kỷ, bà ta cảm thấy hoảng sợ. Nicholas lê chân để đứng dậy và tiến tới chỗ Sophie, Jot và Sketty. Ông dừng lại trước mặt Sophie. Perenel, ông thì thầm. Sophie quay đầu lại nhìn ông, đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn, môi cô mấp máy. Và rồi, như ở một bộ phim lồng tiếng tồi tệ, những lời nói vang lên. Em đang ở San Francisco, bị nhốt dưới tầng hầm của công ty Enoch. Em an toàn và khỏe, hãy dẫn bọn trẻ đi về phía nam, Nicholas. Một khoảng im lặng dài trôi qua, và rồi, khi cô lên tiếng, những lời nói phát ra nhanh hơn là cử động của đôi môi Sophie và luồng điện trắng bạc của Sophie bắt đầu mờ dần và đôi mắt cô bắt đầu nhắm lại. Hãy dẫn chúng đến bà phù thủy. Tác phẩm Nhà giả kim chương 29. Tiến sĩ Trondi càng lúc càng trở nên điên cuồng, tất cả mọi thứ đã đổ vỡ tan tành và giờ đây, chắc chắn rằng hắn sẽ phải đóng một vai trò chủ động trong cuộc chiến đấu. Flamen, Sketti và cặp sinh đôi đã chạy thoát ra từ phía bên trong của cây Idrasil Và hiện đang chiến đấu ở phía bên kia cánh đồng Cách nơi đi đang đứng không đầy 200 mét Nhưng hắn không thể chạy đến chỗ họ được Vì điều đó nghĩa là hắn phải chạy băng qua cả một chiến trường Những con cóc an ta cuối cùng còn trụ lại Cả trong lốt người và lốt lợn lòi Đang đánh nhau kịch liệt với bọn người mèo và người chim những con thằn lằn bay đã bại trận hoàn toàn ban đầu những con vật đầu rắn có cánh này đã khiến bọn mèo và chim dối loạn và lúng túng nhưng rồi chúng trở nên y ạch kéo lết và vụng về trên mặt đất và đa số bị té lảo đảo một khi hạ cánh đội quân đông đúc các tóc an ta cũng đã mỏng đi đáng kể và đi đoán rằng chỉ trong vòng một vài giờ đồng hồ nữa sẽ không còn con lợn lòi cổ đại nào tồn tại ở bắc mỹ nữa Nhưng hắn đâu có thể chờ đợi lâu đến thế Hắn phải tóm được flamen ngay bây giờ Hắn phải đoạt lại những trang giấy bị mất của cuốn cô đích càng sớm càng tốt Từ chỗ ẩn núp phía sau một lùm cây rậm Đi quan sát cánh eo đờ tây đang đứng nơi ngưỡng cửa của ngôi nhà cây của cô Xung quanh cô là một tóc an ta, vệ sĩ riêng cuối cùng Trong khi các lợn lòi cổ đại đánh nhau với bọn mèo và chim, một mình Hecate đối mặt với liên minh ma quỷ, Morrigan và Bastet. Cả ba nữ thần này vất lở đám nửa người nửa thú đang giao tranh kịch liệt xung quanh họ. Với một người quan sát bình thường, có vẻ như bai order này chỉ đơn giản đang đứng nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy nhiên, đi chú ý đến những đám mây xám tím đang tụ tập ngay phía trên cây Ixrasil. Hắn nhìn thấy những hoa trắng bạc và vàng mọc rải rác xung quanh cái cây khổng lồ đó heo úa và lụi tàn, biến thành một thứ bột nhão màu đen trong phút chốc. Và hắn cũng nhìn thấy những cây nấm óng ánh nhô lên từ những viên đá nhẵn mịn và chân mượt. Đi mỉm cười, chắc chắn là cuộc đọ sức này sẽ sớm kết thúc. Hề cả tầy còn có thể chống chọi lại bao lâu nữa với hai elder kia, cô và cháu gái. Nhưng nữ thần ba mặt không có dấu hiệu gì cho thấy cô ta đang yếu đi. Và rồi cô ta phản công lại. Mặc dù không khí, giờ đây đã bốc mùi nồng nặc từ cái cây bị đốt cháy khét lẹt. Khá tĩnh lặng. Hắn vẫn nhận thấy một cơn gió vô hình không cảm thấy được đang quất lên tấm áo choàng và đôi vai của Morrigan và tốc mạnh vào Bastet khiến cho bà ta phải nghiêng đầu và dựa người theo chiều gió. Những hoa văn trên tấm váy lóng lánh của Hecate quay lộn dữ dội, những màu sắc nhòe mờ và méo mó. Với sự cảnh giác ngày càng tăng, hắn nhìn thấy một bóng đen bay ngang qua những ngọn cỏ khô héo. Và rồi, một bầy ruồi đen ly ti dày đặc kéo tới, tấn công vào lớp lông của Bastet, bù dày trên đôi tai và mũi của bà ta. Nữ thần mèo chu lên và ra sức chống chọi, cào cấu điên cuồng lên mặt mình. Bà ta ngã xuống đất, Cuộn tròn nhiều vòng trên bãi cỏ, cố gắng giải thoát mình ra khỏi bầy ruồi. Nhưng ngày càng có nhiều ruồi lao tới, cộng thêm những con kiến lửa và nhện hoang bỏ lồm ngồm trên cỏ, và rồi phủ đen lên khắp cơ thể ba stét. Bỏ lết trên bốn chân, bà ta ngửa đầu ra sau và giống lên đau đớn, rồi quay người chạy băng qua cánh đồng, cuộn tròn và lê lết trên bãi cỏ bắn tóe nước lên từ một cái hồ nhỏ và cố gắng rửa trôi đám côn trùng ra khỏi người mình. Bastet chạy được một nửa đường băng ngang qua cánh đồng thì đám mây ruồi nhặng thôi không dí bà ta nữa. Bà ta chả sát dữ dội mặt và hai cánh tay để lại những vết rạch dài trên da thịt trước khi đứng lên trên hai chân và xả những bước dài về phía cây Etrasio. Và rồi tấm thảm ruồi giờ đây đã dày hơn kết tụ lại trên không trung phía trước bastet và trong giây phút đó đi chợt nhận ra rằng có lẽ chỉ có lẽ thôi là hecate có thể chiến thắng xé lẻ bastet và morrigan là một đòn tấn công rất thông minh và ngăn chặn không cho bastet quay trở lại là một chiến lược thiên tài phát hiện ra mình không thể quay trở lại cây x brazil bastet giết lên phân uất Rồi bà ta quay lại phóng như điên đến chỗ Vlamen, Sketty và cặp sinh đôi đang cố gắng tự bảo vệ. Đi nhìn thấy bà ta nhảy thốc lên một khoảng cách khó tin và ép nhà giả kim nằm sát đất. Cảnh tượng này làm hắn hài lòng chút ít. Và hắn cho phép mình nở một nụ cười nhanh chóng lụi tàn. Hắn vẫn đang bị mắc kẹt ở phía bên này của cánh đồng. Làm thế nào để hắn vượt qua được Hecate đây? Mặc dù cây extra sil đang bốc cháy dữ dội như một bó đuốc khổng lồ với các bộ phận rực sáng, những cái lá bị thiêu rụi và những cành cây đen thui rơi xuống đất, những dòng nhựa cây nổ lép bép từ trong những cành cây gãy đổ, sức mạnh của Hecate dường như không hề suy yếu. Đi nghiến răng trong cơn tức giận và chán nản, Tất cả các nghiên cứu của hắn đều chỉ ra rằng Hecate đã thổi hồn sống vào cái cây bằng cách chuyển cho nó một ít năng lượng của chính bà. Ngược lại, khi nó sinh trưởng, nó sẽ đổi mới và làm đầy lại nguồn năng lượng của Hecate. Đốt cháy cái cây chính là ý tưởng của đi. Hắn hình dung là khi cây bị đốt cháy, Hecate sẽ yếu dần. Nhưng ngược lại, nổi lửa thiêu cây chỉ đốt cháy cơn giận dữ của nữ thần ba mặt và cơn thịnh nộ của bà đã biến bà trở nên nguy hiểm và sát thủ hơn bao giờ hết. Khi đi nhìn thấy đôi môi của Hecate giật giật, như thể bà đang mỉm cười với Morrigan lảo đảo giật lùi, hắn bắt đầu nhận ra rằng ở nơi đây, trong vương quốc bóng tối của riêng bà, nữ thần ba mặt đơn giản là quá mạnh so với chúng. Đi biết là hắn sẽ phải hành động. Nương theo bóng tối của những cái cây và bụi cỏ cao, hắn di chuyển vòng quanh thân cây Yggdrasil khổng lồ, Hắn buộc phải cúi khom người lẩn trốn khi một tóc an ta trong lốt lợn lòi đâm sầm vào bụi cây ngay trước mặt hắn với ít nhất khoảng một tá người mèo và hai chục người chim đang bám chặt lấy nó. Đi chui ra khỏi bụi rậm ở phía đối diện với nơi mà Hecate và Morrigan đang giao chiến. Vào phía bên phải của mình, hắn có thể nhìn thấy một điều gì đó đang xảy ra với nhóm Flamen. Chim và mèo chạy tán loạn khắp mọi hướng. Và rồi hắn nhận ra là hắn đang nhìn thấy những con chim bình thường và những con mèo bình thường đang bỏ chạy thay vì những sinh vật nửa người nửa thú. Câu thần chú biến đổi của Morrigan và Bastet đã thất bại. Không lẽ Hecate mạnh đến thế sao? Hắn phải kết thúc tất cả những trò này ngay bây giờ. Tiến sĩ John Dee nhắc thanh kiếm ngắn trong tay hắn lên cao. Ánh sáng xanh ra trời bẩn thỉu, chạy dọc theo chiều dài kiếm và trong tích tắc lưỡi kiếm cổ đại, làm bằng đá, không phải kim loại, rung lên tựa như có một làn gió nhẹ vô hình thổi dọc theo cạnh sắc của nó. Những con rắn uốn éo được chạm khắc vào cán kiếm bắt đầu trở thành những sinh vật sống phun phì phì. Nắm chặt cán kiếm, đi ấn mạnh mũi kiếm sâu vào lớp vỏ nhiều máu của cây ích ra siêu cổ đại và đâm thẳng kiếm vào đó. Ecalibur trượt một cách nhẹ nhàng êm ái vào lớp vỏ gỗ, ngập chìm tới tận cán gỗ không một chút vướng víu. Trong một khoảng lặng dài, không có gì xảy ra và rồi, Ixracil bắt đầu rên siết. Tiếng rên nghe như âm thanh từ một con thú bị thương, bắt đầu là một tiếng ầm ầm sâu thẳm, nó bắt đầu ngân dài thành một tiếng khóc thút thít rên rỉ trầm lắng. Khi cán kiếm nhô ra từ thân cây, một vệt rạch màu xanh xuất hiện, như dòng mực nhỏ giọt vệt rạch chảy sâu xuống dọc theo thân cây và thấm sâu xuống đất và rồi ánh sáng xanh chơn như dầu nhờn chạy dọc theo những gân lá và mạch gỗ tiếng than khóc của cây xdrasil nghe càng ngày càng thảm thiết cho đến khi âm thanh của nó vượt cao lên cả giới hạn chịu đựng của con người những tóc an ta còn sống sót rơi nhào xuống đất quằn quại trong đau đớn hai tay ôm chặt lấy tai những người chim xoay tít trong rối loạn và đám người mèo đồng thanh rú rít chu gạo một cách hoang dại. Vết rạch màu xanh ra trời chạy lan nhanh ra khắp thân và cành cây, phủ lên tất cả một lớp màng pha lê mỏng lấp lánh và phản chiếu ánh sáng. Những cây cầu vồng màu đen xanh và xanh lá cây pha tím tỏa ra lung linh trong không khí. Vết rạch trơn bóng như dầu nhờn chạy hết chiều dài cây, tỏa rộng ra khắp các cành lá biến tất cả những gì nó chạm đến thành những bề mặt phủ lớp màng tinh thể lấp lánh. ngay cả lửa cũng không tránh khỏi sự đóng băng thần tốc này. những ngọn lửa đông cứng lại trong những hình thù hoa văn phức tạp và lộng lẫy. rồi chúng bị phủ màng nhện như kiểu băng giá phủ lên mặt hồ. và rồi vỡ vụn ra thành hàng nghìn hạt bụi nhỏ lóng lánh. khi vết rạch màu xanh chạm vào lá cây, lá bị đông cứng lại và rơi lìa khỏi cành. Chúng không rơi xoáy theo hình xoắn ốc xuống đất Mà rơi thẳng và vỡ tan trong tiếng len keng ngân vang Trong khi các cành cây Giờ đây đã biến thành những tảng băng dài rắn chắc rụng khỏi thân cây và đâm nhào xuống đất Đi phóng mình qua một bên Để tránh cho khỏi bị một cành cây băng dài gần 3 mét nện trúng người Nắm chặt cán của thanh kiếm Iccalibu Hắn kéo lê thanh kiếm đá ra khỏi cái cây cổ đại Và chạy đi tìm chỗ trú Cây Icdrasil đang dãy chết Những mảng vỏ cây lớn vỡ ra tanh tách, giống như những tảng băng vụn vỡ ra từ tròm băng và đổ nhào xuống đất, phủ lên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của vương quốc bóng tối những mảnh vỡ lấp lánh tung tóe đầy chết chóc. Giữ một khoảng cách an toàn xa xa để nhìn ngắm những cảnh cây lớn đang rơi rụng. Đi chạy vòng quanh cây ít hắn cần phải thấy hê tây xem bà ta bây giờ ra sao. Nữ thần ba mặt đang hấp hối. Đứng bất động ngay trước tấm thảm các mảnh vụn vỡ tan tác của cây x Hecate đang biến đổi liên tiếp ba khuôn mặt của mình Trẻ, trưởng thành và già nua, tất cả chỉ trong tích tắc Sự thay đổi diễn ra nhanh đến mức da thịt của bà không đủ thời gian để thích ứng Và bà mắc kẹt giữa các giai đoạn Đôi mắt thiếu nữ trên khuôn mặt nhăn nheo Đầu của cô gái trên cơ thể một thiếu phụ Một cơ thể đàn bà với cánh tay trẻ nhỏ Tấm váy luôn thay đổi màu sắc của bà đã mất tất cả màu và biến thành màu đen giống như da bà. Đi đứng bên cạnh Morrigan và chúng quan sát cảnh tượng trong im lặng. Bà Stead nhập bọn và cả ba cùng chứng kiến những giây phút cuối cùng của Hecate và cây Igrasiu. Cây thế giới giờ đây đã chuyển qua màu xanh hoàn toàn, được bao bọc bởi một lớp băng. Những rễ cây đông cứng đã bật lên từ lòng đất, phá vỡ cấu trúc hoàn toàn của đất, chọc thủng lớp đất phủ trên mặt những cái lỗ khổng lồ xuất hiện trên thân cây lớn, phơi bày những căn phòng hình tròn bên trong và chúng cũng bị lớp băng giá màu xanh bẻ cong và bao phủ. Sự biến đổi của Hecate cũng chợt chậm lại. Những thay đổi diễn ra lâu hơn vì giờ đây vết rạch màu xanh đã chậm chạp bò trườn vào bên trong cơ thể bà, làm cho da thịt bà đông cứng lại biến chúng thành tinh thể băng giá. Morrigan liếc nhìn thanh kiếm trên tay đi Rồi vội vã nhìn ra phía khác Thậm chí Ngày sau tất cả những năm tháng Làm việc cho chúng tôi Tiến sĩ đi Ông vẫn có thể làm cho chúng tôi kinh ngạc Bà ta nói lặng lẽ Tôi không biết là ông có trong tay thanh kiếm băng hà Tôi vui mừng vì đã mang nó theo Đi nói Không trực tiếp trả lời Morrigan Có vẻ như năng lượng Hekate mạnh hơn nhiều so với ước đoán của chúng ta. Ít ra thì suy đoán của tôi rằng sức mạnh của bà ta gắn bó chặt chẽ với cây cây là chính xác. Tất cả những gì còn lại của Ixrasil giờ đây chỉ là một tảng băng rắn chắc. Hekate cũng đã được bọc kín hoàn toàn bên dưới một lớp vỏ băng giá. Mặc dù đằng sau lớp tinh thể xanh, đôi mắt màu bơ của bà vẫn sáng và linh hoạt. Ngọn cây bắt đầu tan chảy Những dòng nước bẩn chảy dọc theo chiều dài vỏ cây Soi những đường rãnh sâu vào đó Khi tôi nhận ra rằng Bà ta có đủ sức mạnh Để vô hiệu hóa các câu thần chú của bà Tôi biết là mình sẽ phải làm một điều gì đó Đi nói Tôi đã nhìn thấy lũ mèo và chim Quay trở lại hình dạng tự nhiên của chúng Đó không phải do Hecate làm Bà Stet gầm lên đột ngột Trọng âm của bà ta dày nặng Nghe như âm thanh của loài thú Morrigan và đi quay sang nhìn nữ thần mèo, sinh vật này giơ một bàn chân đẩy lông lá lên cao và chỉ băng ngang qua cánh đồng. Đó chính là đứa con gái kia, một ai đó đã thông qua nó, một người nào đó biết rõ những tên thật của ta, một người nào đó đã dùng luồng điện của cô gái để tung ra một ngọn roi năng lượng thuần khiết. Đó chính là cái đã làm các câu thần chú của bọn ta trở nên vô hiệu. Đi nhìn xuyên qua cánh đồng, nơi mà hắn từng nhìn thấy Flamen, Sketty và cặp sinh đôi đang tụ tập dưới một cây sồi lớn. Nhưng bây giờ chẳng còn thấy một dấu hiệu nào của bọn họ nữa. Hắn quay sang, định ra lệnh cho những con mèo và chim còn sống sót đi tìm họ. Vừa khi hắn trông thấy Senuhet đang bước đi loạn troạng. Trên cơ thể gã đàn ông nhỏ bé bê bết bùn và máu. Mặc dù tất cả máu bùn đó dường như không phải của ông ta và ông ta đã bị mất một trong hai thanh kiếm bằng đồng thiếc có chạm trổ thanh kiếm thứ hai cũng đã gãy làm đôi flamen và những kẻ khác đã trốn thoát hắn thở hồn hển tôi theo chân bọn chúng ra khỏi vương quốc bóng tối bọn chúng đã ăn cắp chiếc xe hơi của chúng ta hắn nói căm phẫn gầm lên vì giận dữ tiến sĩ john D. đi lộn vòng lảo đảo và cắm thẳng cây x vào cây x Thanh kiếm đá đâm thẳng vào cây thế giới Làm ngân lên một hồi chuông trang trọng Nốt nhạc đơn độc Trong trẻo và cao vút Vàng dung trong không khí Và rồi Ixrasil bắt đầu vặn mình răng rắc Những vết nứt dạn dài Chạy dọc theo chiều dài của cây Bắt đầu chỉ là những vết nứt li ti Nhưng chúng nhanh chóng lớn rộng dần Khi chúng chạy dọc thành Những đường hồ ghề gãy khúc dọc theo cây Trong nháy mắt Toàn bộ Ixrasil đã vặn vẹn những hoa văn ngoằn ngoèo rối loạn. Rồi cả cây Ixrasil vỡ thành hàng trăm mảnh và đổ ẩm xuống đầu bức tượng băng giá của Hecate, đè nát nó ra thành bụi. Tác phẩm Nhà giả kim, trường 30 George Newman giật mạnh cánh cửa của chiếc humer màu đen và cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập. Những chiếc chìa khóa đã cắm sẵn trên ổ điện. Cậu mở cửa sau và giữ lấy nó, trong khi nicolas và men chạy vội về phía chiếc xe với Sophie trên hai cánh tay. Ông chui vào xe và nhẹ nhàng để cô duỗi thẳng người ra nơi hàng ghế sau. Sketty dấn bước vọt qua những hàng rào lá cây và va mạnh vào chiếc xe, một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Đây là... Cô nói khi chèo vào chỗ ngồi phía sau chiếc humer. Chỏ vui nhất mà tôi vừa trải qua trong suốt cả một thiên niên kỷ. Jot trèo vào chỗ của tài xế, điều chỉnh nó và xoay chìa khóa ổ điện. Động cơ mạnh mẽ của chiếc xe gầm lên sẵn sàng. Flamen nhảy vào ghế bên phải và đóng sầm cánh cửa. Hãy đưa chúng ta ra khỏi nơi đây. Ghi chặt bánh lái bọc ra trong cả hai tay, Jot sang số và đạp chân ga xuống sát sàn. Chiếc Hummer to lớn lắc lư trồm tới trước. Hất văng những hòn đá sỏi và bụi đất lên tung tóe khi nó quay thành một vòng tròn. Và rồi lấy đảo phóng ngon trớn vào con đường chật hẹp, nhảy trồm trồm sung sức lên những vết bánh xe. Những cảnh cây và bụi rậm cào cấu vào hai bên sườn xe, dạch lên lớp sơn mới tinh của nó những đường chảy xước. Mặc dù mặt trời đã mọc lên cả vương quốc bóng tối lẫn thế giới thực, con đường vẫn tối thui, và dù George có nhìn quanh tìm kiếm, Cậu vẫn không thể nào tìm thấy những nút bấm điều khiển các ngọn đèn. Cậu tiếp tục nhìn vào gương hai bên hông và kính chiếu hậu. Chờ đợi bất cứ lúc nào hình ảnh của Morrigan và nữ thần mèo bước qua những bức tường vững chắc phía đằng sau. Thế rồi con đường mòn kết thúc với chùm ánh sáng mặt trời tràn ngập và George bẻ tay lái về phía bên phải. Quay chiếc Hummer nặng nề rẽ vào con đường hẹp ngoằn ngoèo dài nhựa đen. Và cậu buông lỏng chân ga. Chiếc xe nặng nề ngay lập tức chạy chậm hẳn. Mọi người ok chứ hả? Cậu run run hỏi. Cậu điều chỉnh kính chiếu hậu thấp xuống để cậu có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía sau xe. Chị sinh đôi của cậu nằm duỗi thẳng người qua những chiếc ghế rộng. Đầu cô nằm trong lòng Sketty. Nữ chiến binh đang lau chán cô gái bằng một mảnh vải xé ra từ chiếc áo thun của cô ta. Làn da của Sophie trắng nhợt một cách chết chóc. Và mặc dù đôi mắt của cô nhắm nghiền, hai con người vẫn chuyển động và nhảy múa phía dưới mí mắt và cô co giật như thể cô đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng scatty thấy jốt đang nhìn họ qua kính chiếu hậu và cô mỉm cười ra chiều khuyến khích cô ấy sẽ ok thôi cô nói chú có thể làm được một cái gì đó không jốt đòi hỏi nhìn chăm chú vào vlamen đang ngồi ở phía bên kia cảm xúc của cậu đối với nhà già kim hoàn toàn lẫn lộn trong lúc này một mặt Ông ta đã đặt chị em cậu vào hiểm nguy cùng cực, trong khi mặt khác ông ta đã chiến đấu dữ dội để bảo vệ cho hai đứa. Chú không thể, Flamen nói một cách mệt mỏi. Cô ấy đơn giản là bị kiệt sức, chẳng có gì hơn. Nicholas trông cũng tả tơi, quần áo của ông lấm lem bùn đất, và những vết gì đó có lẽ là vết máu. Lông chim dính trên tóc ông, và cả hai bàn tay ông bị chảy xước sau cuộc chiến đấu với đám người mèo. Hãy để cho chị cháu ngủ. Và khi Sophie thức dậy trong khoảng một vài giờ nữa, cô ấy sẽ ổn thôi. Chú hứa với cháu như vậy. Chốt gật đầu, cậu tập trung vào con đường phía trước. Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà giả Kim. Cậu nghi ngờ về việc chị gái mình sẽ ổn trở lại. Cậu đã chứng kiến cảnh cô nhìn mình, đôi mắt trơ trơ trống rỗng. Cô đã không nhận ra cậu. Cậu đã nghe giọng nói phát ra từ miệng Sophie. Đó cũng không phải là giọng nói mà cậu biết. Chị gái cậu đã thay đổi hoàn toàn. Họ nhìn thấy một dấu hiệu của thung lũng Mill và rốt cho xe rẽ trái. Cậu không biết họ đang đi về đâu. Cậu chỉ muốn chạy ra xa khỏi vương quốc bóng tối. Còn hơn thế, cậu muốn được trở về nhà, muốn quay trở lại với cuộc sống bình thường, muốn quên đi việc cậu tình cờ đọc được mẫu quảng cáo trên tờ báo của trường đại học mà ba cậu mang về nhà. Cần người phụ việc, tiệm sách, Chúng tôi không cần độc giả Chúng tôi cần nhân viên Cậu đã gửi hồ sơ xin việc đến địa chỉ đó Và chỉ vài ngày sau Cậu nhận được một cú điện thoại mời phỏng vấn Hôm đó Sophie rảnh rỗi và đi cùng cậu cho vui Trong khi chờ đợi Cô nhâm nhi cà phê ở cửa tiệm bên kia đường Lúc chốt bước ra khỏi tiệm sách nhỏ Mặt mày sáng rỡ Vì cậu đã nhận được lời mời làm thêm Cậu khám phá ra là Sophie cũng đã kiếm được việc làm Ở tiệm cà phê Chúng sẽ cùng nhau làm thêm nơi hai cửa tiệm đối diện nhau trên cùng một con đường. Mọi chuyện thật hoàn hảo. Và chuyện đã thực sự rất hoàn hảo. Cho đến ngày hôm qua, khi tất cả bắt đầu đảo điên xáo trộn, cậu khó có thể tin được là chuyện chỉ mới xảy ra từ hôm qua. Cậu lại nhìn vào gương để nhìn thấy Sophie. Cô đang nghỉ ngơi một cách bình an, hoàn toàn bất động. Nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi nhìn thấy một ít sắc hồng đã trở lại trên đôi má cô. Hecate đã làm gì? Không, Flamen đã làm gì? Tất cả đều quay trở lại với nhà giả kim. Tất cả là lỗi của ông ta. Nữ thần ba mặt đã không hề muốn đánh tức cặp sinh đôi. Bà ta biết rõ mối nguy hiểm. Nhưng Flamen cứ thúc giục. Và bây giờ chính vì nhà giả kim vùng quốc bóng tối của Hecate bị tấn công dữ rồi. Và chị gái cậu bỗng biến thành một người xa lạ ngay với chính cậu nữa. Khi josh bắt đầu làm việc ở tiệm sách cho người đàn ông mà lúc đó cậu biết với cái tên Nick Fleming, cậu nghĩ ông ta hơi lạ lùng, lập dị, thậm chí kỳ quặc nữa. Nhưng khi dần hiểu và thân với ông hơn, cậu trở nên rất thích ông, thậm chí khâm phục ông. Fleming là tất cả những gì khác với ba của cậu. Ông thích thú và quan tâm tới tất cả những chuyện josh làm và kiến thức của ông về ngôn ngữ và logic thật mênh mông. George biết là ba mình, Richard, chỉ hạnh phúc nhất và dễ chịu hoàn toàn khi ông đứng trước một giảng đường đông kín sinh viên và chôn chặt hai đầu gối xuống bùn đất. Fleming khác hẳn Khi George dẫn Pat Simpson cho ông, Fleming phản biện với Groko Mark và liên hệ rộng hơn bằng cách giới thiệu những bộ phim của anh em nhà Mac cho George biết. Họ cùng chia sẻ ý thích về âm nhạc. Mặc dù gu nghe nhạc của hai người khác hẳn nhau, George đề cử Green Day, Lem và Dido. Trong khi Fleming giới thiệu Peter Grabiel, Genesis và Pink Floyd cho cậu. Khi George đưa cho Fleming nghe những bài hát thuộc thể loại ambient và Trent trong iPod của cậu, Fleming lại cho cậu nghe những CD của My Field và Brian Eno. Jot dẫn Nick đến với thế giới của blog Và chỉ cho ông xem blog của chị em cậu Và họ thậm chí đã bắt đầu bàn đến chuyện Đưa những cuốn sách lên mạng để mở rộng thị trường Cùng với thời gian Jot đã xem Fleming như một người anh trai Mà cậu luôn luôn ao ước có Và giờ đây người đàn ông đó đã phản bội cậu Thực sự ông ta đã lừa dối cậu ngay từ lúc ban đầu Ông ta thậm chí cũng không phải là Nick Fleming Và, đâu đó trong trí não của George, một câu hỏi bức thiết đang được hình thành. Giữ cho giọng nói hạ thấp và hướng ánh mắt đến con đường phía trước. George hỏi, có phải chú đã biết những chuyện này sẽ xảy ra không? Flamen ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da và quay người sang nhìn George. Nhà giả kim ngồi khuất một phần trong bóng tối và ông thắt chặt dây an toàn bằng cả hai tay. Biết chuyện gì? Ông hỏi một cách thận trọng. Chú biết đó, cháu đâu phải là trẻ con." Chốt nói, giọng cậu cao lên. "Vì vậy, chú đừng nói chuyện với cháu như thể cháu là đứa con nít không biết gì." Trên ghế, Sophie lẩm bẩm vài chữ trong giấc ngủ và cậu cố gắng hạ thấp giọng. "Cuốn sách quý của chú có tiên tri được hết tất cả chuyện này không?" Cậu thoáng nhìn thấy Skepty khẽ cử động đằng sau băng ghế và nhận ra là cô đang chồm người tới trước để nghe câu trả lời của nhà giả Kim. Flamen im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. Cuối cùng, ông nói Có một số điều mà cháu nên biết trước tiên về cuốn sách của Pháp Sư Abraham. Ông nhìn thấy rốt mở miệng và ông nói tiếp một cách vội vã. Để chú nói hết đã, chú luôn luôn biết rằng cuốn Codex có từ rất lâu đời. Ông bắt đầu, mặc dù chú không biết chính xác là nó bao nhiêu tuổi. Hôm qua, Hê Tây nói là bà ta đã có mặt khi Abraham tạo ra cuốn sách, và điều đó có nghĩa là cuốn sách ít nhất phải 10.000 năm tuổi. Thế giới khi đó hoàn toàn khác xa so với bây giờ. Theo nhận định chung thì loài người xuất hiện vào khoảng giữa thời kỳ đồ đá. Nhưng sự thật rất rất khác, giống loài elder đã thống trị trái đất. Chúng ta có những mảnh rời rạc của sự thật trong các thần thoại và huyền thoại. Nếu như cháu tin vào các câu chuyện kể Ông nói tiếp Elder sở hữu năng lượng của các chuyến bay Họ có những tàu thuyền lớn băng qua đại dương Họ có thể làm chủ được thời tiết Và có thể nhân bản vô tính Nói cách khác Họ đã biết đến một khoa học tiến bộ Mà chúng ta gọi nó là ma thuật George bắt đầu lắc đầu Có quá nhiều thông tin Và trước khi cháu cho rằng Tất cả chỉ là chuyện tào lao Hãy nghĩ về những bước tiến vượt bậc của con người chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây. Nếu có ai đó nói với cha mẹ của cháu rằng, chẳng hạn, họ có thể mang theo cả một thư viện âm nhạc trong túi áo, thì cha mẹ cháu có tin người đó hay không? Bây giờ, chúng ta đã có những cái điện thoại di động có nhiều tính năng của máy vi tính, nhiều hơn cả những máy đã được dùng để phóng các tên lửa đầu tiên vào trong không gian. Chúng ta có những kính hiển vi điện tử có thể quan sát được từng nguyên tử. Chúng ta đã chữa trị thành công những căn bệnh mà chỉ cách đây khoảng 50 năm là những căn bệnh chết người. Và tốc độ thay đổi ngày càng tăng nhanh. Ngày hôm nay chúng ta có thể làm những gì mà cha mẹ chúng ta từng cho là không thể. Và ông bà chúng ta thì xem là những chuyện ma quái hoang đường. Chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Rốt nói. Cậu đang theo dõi tốc độ chiếc xe một cách cẩn thận Họ sẽ không chịu đựng được chuyện bị cảnh sát giao thông hỏi han. Những gì chú muốn nói với cháu Là chú không biết về những gì mà giống loài elder có thể làm Liệu Abraham có thể đưa ra các lời tiên đoán trong cuốn Codex Hay ông ta chỉ đơn giản ghi lại về những gì mà ông ta đang nhìn thấy Liệu ông ta đã đoán định được tương lai Và có thể thực sự nhìn thấy nó Ông xoay người trên ghế để nhìn về phía Sketty. Cô có biết không? Cô nhún vai, đôi môi uốn cong thành một nụ cười. Tôi thuộc thế hệ kế tiếp. Hầu hết thế giới Elder đã biến mất trước khi tôi ra đời. Và Danutalit khi đó đã chìm sâu dưới những con sóng từ lâu. Tôi không biết gì về những chuyện họ có thể làm. Liệu họ có thể nhìn xuyên qua thời gian hay không? Cô ngừng lại, nghĩ ngợi tôi biết một số elder dường như có khả năng đặc biệt này, Cibiro có thể và Themis và Melampus cũng có thể nhìn xuyên qua thời gian, nhưng số lần họ nhìn sai nhiều hơn số lần họ nhìn chính xác. Nếu như sự di chuyển của tôi có thể giúp cho tôi rút ra một điều gì đó, thì đó chính là việc chúng ta có thể tạo ra tương lai của chính mình. Tôi đã từng chứng kiến nhiều sự kiện chấn động thế giới đến và đi mà chẳng có ai tiên đoán gì về chúng. Và tôi cũng biết nhiều lời tiên tri thường liên quan đến ngày tận thế của thế giới đã không hề xảy ra. Một chiếc xe hơi vượt lên trên xe của họ trên con đường hẹp. Đây là chiếc xe đầu tiên mà họ nhìn thấy kể từ sáng sớm hôm nay. Cháu sắp hỏi chú thêm một lần nữa. Chút nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản. Và lần này, chú hãy chỉ nói cho cháu biết một câu trả lời đơn giản là có hay không thôi. Có phải tất cả những gì vừa xảy ra đều được tiên đoán trong cuốn codec hay không? Không, Flamen nói nhanh. Tôi nghe đã có một nhưng mà nằm đâu đó trong cuốn sách, Sketty nói. Nhà giả Kim gật đầu. Đúng là đã có một nhưng mà. Cuốn sách không nói gì về Hekate và Vương quốc bóng tối. Vẻ đi và Bastet hay Morrigan. Nhưng mà, ông thở dài, có một vài dòng tiên tri về một cặp sinh đôi. Sinh đôi? Rốt nói chặt chẽ. Ý chú là cặp sinh đôi nói chung hay ám chỉ đến Sophie và cháu? Cuốn cô nói về một cặp sinh đôi có luồng điện bạc và vàng. Hai mà chỉ một. Một là tất cả. Rõ ràng là luồng điện của hai cháu là vàng và bạc tinh khiết. Vì thế nên, Đúng, chú tin chắc rằng cuốn cô đếch có ý ám chỉ hai chị em cháu. Ông trồm người tới trước để nhìn vào chốt. Và nếu cháu hỏi chú là chú đã biết điều này từ khi nào, thì câu trả lời sẽ là chú bắt đầu nghiệm ra nó vào ngày hôm qua khi mà cháu và Sophie chạy vào tiệm sách để cứu chú. Hecate đã xác định những giả thiết của chú chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bà ấy làm cho luồng điện của hai đứa sáng lên. Chú cam đoan là tất cả những gì chú làm là để bảo vệ cho hai chị em cháu. George bắt đầu lắc đầu. Cậu không hoàn toàn tin tưởng Flamen. Cậu mở miệng định hỏi. Nhưng Sketty đã đặt một tay lên vai cậu trước khi cậu cất lời. Hãy để tôi nói cái này. Cô nói, giọng cô trầm thấp và nghiêm nghị. Âm hưởng của vùng xe tích đột nhiên đặc sệt. Tôi đã biết Nicholas Flamen từ lâu. Nước Mỹ vẫn còn là một thuộc địa. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, ông ta có thể là tất cả, nguy hiểm và xảo quyệt, láu cá và gây chết người, một người bạn tốt và một kẻ thù truyền kiếp. Nhưng ông ta đến từ một thời đại, khi mà một lời nói của người đàn ông được xem là rất có giá trị. Nếu ông đã cam đoan với em rằng những gì ông làm là để bảo vệ hai em, thì tôi đề nghị là em nên tin ông ấy. Chốt đạp nhẹ thắng và chiếc xe nặng nề chạy chậm lại khi nó băng qua một khúc quanh. Cuối cùng, cậu gật đầu và thở ra một hơi dài. Cháu tin chú. Cậu nói lớn. Nhưng ở một nơi nào đó trong trí não, cậu vẫn nghe thấy những lời nói của Hecate vang lên. Nicholas Flamen không bao giờ nói cho ai nghe về tất cả mọi chuyện. Và cậu linh cảm rằng nhà giả kim vẫn chưa nói hết những gì ông biết. Thình lình... Nicholas trồm lên trước và vỗ vào cánh tay Jot. Ở đây, dừng lại ở đây. Tại sao? Có chuyện gì hả? Sketty hỏi, tay chụp lấy các thanh kiếm. Jot nhá đèn ra hiệu dừng xe và đổ chiếc Hummer sát lề đường nơi có một tấm bảng hiệu của một tiệm bán đồ ăn. Không có chuyện gì cả. Flamen mỉm cười. Đã đến giờ ăn sáng thôi mà. Tuyệt, tôi đang đói ngấu. Sketty nói. Tôi có thể ăn cả một con ngựa. Nếu như tôi không phải là một người ăn chay và thích ngựa, tất nhiên. Và nếu như cô không phải là một con ma cà rồng, rốt nghĩ nhưng im lặng. Sophie tỉnh dậy trong khi Sketty và Flamen đang đứng trong tiệm ăn gọi đồ ăn sáng, loại mua để mang đi. Vừa nãy cô tiếp ngủ và bây giờ thì đang ngồi bó người trên ghế sau của chiếc xe hơi dốt nhảy lên và không thể ngăn được tiếng reo vui mừng thoát ra trên môi cậu quay lại đằng sau người chồm vào ghế sophie cậu hỏi cẩn thận cậu sợ là sẽ bắt gặp một cái gì đó xa lạ sẽ lại xuất hiện trong đôi mắt cô lần nữa em không muốn biết về những gì chị vừa mơ thấy đâu sophie nói duỗi thẳng cánh tay và vặn mình cổ của cô kêu lắc cắc khi cô xoay xoay cần cổ ồ cả người chị đau như dần. Chị cảm thấy thế nào? Ồ, nghe cách nói giống như chị gái của cậu rồi. Giống như là chị vừa bị mắc chứng bệnh cúm vậy. Cô nhìn xung quanh, mình đang ở đâu đây? Chiếc xe này của ai vậy? Rốt cười toe, hàm răng sáng loá lên trong bóng tối. Chúng ta đã đánh xoáy nó từ đi. Hiện chúng ta đang ở đâu đó xa thung Lũng Miêu, hướng thẳng về San Francisco. Em nghĩ vậy Chuyện gì đã xảy ra Chuyện gì vừa mới xảy ra Sophie hỏi Nụ cười nở rộng trên môi rốt Chị đã cứu mọi người với nguồn năng lượng mới mẻ Vừa được đánh thức Chị thật phi thương Chị có một nguồn năng lượng như một ngọn roi bạc Và mỗi khi nó chạm vào một người mèo Hay người chim Thì ngay lập tức nó biến chúng trở lại Với hình dáng thật nguyên thủy Cậu nói khi cô bắt đầu lắc đầu Bộ chị không nhớ gì hết hả Chút chút thôi Chị có thể nghe Perinelle nói với chị Về những gì chị phải làm Chị có thể thực sự cảm thấy bà ta Rót luồng điện của bà vào chị Cô nói trong kinh sợ Chị có thể nghe thấy bà Chị có thể nhìn thấy bà Đại loại là thế Cô đột nhiên hít thở thật sâu Rồi bọn chúng ập tới Đó là tất cả những gì mà chị có thể nhớ được Ai ập tới Những người đàn ông không có mặt mũi Rất nhiều Chị nhìn thấy bọn chúng kéo bà ta đi xa. Ý chị là gì? Những người đàn ông không có mặt mũi nghĩa là sao? Đôi mắt của Sophie mở lớn trong khiếp hãi. Bọn chúng không có mặt. Như mặt nạ hả? Không đâu George, không phải mặt nạ. Khuôn mặt của bọn chúng phẳng lì, không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ là những lớp da nhẵn nhụi Hình ảnh hiện lên trong đầu của cậu từ những lời mô tả của Sophie khiến cho cậu cực kỳ xáo động. Và cậu cố ý đổi đề tài Chị có cảm thấy Khác đi chút nào không? Cậu lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận Sophie im lặng vài giây để suy nghĩ Có chuyện gì xảy ra với George vậy? Tại sao cậu lại khá quan tâm Và hỏi hoài cô câu hỏi đó? Khác? Khác như thế nào? Chị có nhớ là Hay cắt tây đánh thức năng lượng của chị không? Nhớ Chị cảm thấy thế nào? Đói Cô nói đói kinh khủng. Họ ăn trong im lặng, trứng, nước sốt, bột yến mạch thô và bánh mì tròn rửa bằng những nước soda. Skepti ăn trái cây và uống nước. George cuối cùng chùi miệng bằng một tấm khăn giấy và những mảnh vụn bánh mì khỏi quần jean của cậu. Đây là bữa ăn thích đáng đầu tiên của cậu kể từ trưa hôm qua. Tôi cảm thấy con người trở lại. Cậu liếc nhìn sang Vlamen và Sketty, không có ý xúc phạm đâu nhé. Không có gì ketty trấn an cậu tin tôi đi tôi chưa bao giờ muốn trở thành con người mặc dù tôi tin là làm con người cũng có một số thuận lợi cô nói thêm một cách bí ẩn nicolas gói lại những phần thừa của bữa ăn sáng cho vào túi giấy rồi ông dựa người tới trước và gõ nhẹ vào màn hình của hệ thống định hướng vệ tinh nơi bảng đồng hồ cháu có biết phương cách hoạt động của hệ thống này không chốt lắc đầu chỉ trên lý thuyết thôi Chúng ta nhập vào một đích đến và hệ thống sẽ nói cho chúng ta biết cách tốt nhất để đi đến đó. Mặc dù vậy, cháu chưa bao giờ dùng một cái như thế trước đây. Xe hơi của ba cháu không có hệ thống này. Cậu nói thêm. Richard Newman lái một chiếc Volvo đã 5 tuổi. Nếu nhìn vào hệ thống, cháu có thể sử dụng nó không? Flamen tiếp tục. Ừ, có thể. Chút nói vẻ nghi ngờ. Tất nhiên là cậu ấy biết. josh là thiên tài về máy vi tính đó. Sophie nói một cách tự hào từ ghế sau. Đây đâu phải là máy tính. Em trai cô lẩm bẩm, trùm người tới trước và bấm nút on. Màn hình rộng hình vuông nhấp nháy và một giọng nói đầy vẻ bề trên đến khó tin cảnh báo họ về việc nhập địa chỉ vào hệ thống trong khi đang lái và rồi đợi chốt ấn nút ok để cho biết là cậu đã nghe thấy và hiểu lời dân dạy. Màn hình lại nhấp nháy và ngay lập tức hiện lên vị trí của chiếc Hummer hiện đang ở trên một con đường nhỏ không tên. Núi Tamapaip xuất hiện như một hình tam giác nhỏ ở trên đỉnh của màn hình Và các mũi tên chỉ hướng nam hướng về San Francisco Con đường nhỏ dẫn đến vương quốc bóng tối của hecate không hiển thị trên màn hình Chúng ta cần đi về hướng nam Flamen nói tiếp Rốt mỏ mẫm với các nút bấm cho đến khi cậu tìm thấy được bảng chọn chính Được rồi, cháu cần một địa chỉ cụ thể Hãy gõ bưu điện ở góc đường Signal và Ojai Ở Ojai Phía ghế sau Sketty bật dậy "Ồ, oh, không phải là Ojai Làm ơn nói với tôi Là chúng ta sẽ không đi đến đó nha Flamen vặn người trên ghế Perenel nói với tôi Là chúng ta nên đi về phía nam Los Angeles ở phía nam Mexico ở phía nam Ngay cả Chile cũng ở phía nam vậy Có quá nhiều nơi dễ thương Dễ chịu nằm về phía nam Perenel nói Tôi dẫn cặp sinh đôi đến gặp bà phù thủy. Flamen nói một cách kiên nhẫn. Và bà phù thủy ở Ojai. Sophie và josh vội vã đưa mắt nhìn nhau. Nhưng chúng im không nói gì. Sketty ngồi yên lại nơi ghế và thở dài một cách bi thảm. Chuyện có khác đi được không nếu tôi nói với ông là tôi không muốn đi đến đó. Không có gì khác đi được cả. Sophie khom người giữa những chiếc ghế để nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ. Từ đây đến chỗ đó mất bao lâu? Chúng ta còn cách đó bao xa?" Cô thắc mắc thành lời. "Phải mất gần một ngày." Chốt nói, chồm người tới trước để liếc nhìn màn hình. Khi tóc của cậu chạm vào tóc Sophie, một tia lửa nhỏ tóe lên giữa họ. "Chúng ta sẽ đi theo xa lộ 1, rồi băng qua cầu Richmond." Những ngón tay của cậu dò theo những đường chỉ màu, rồi đến đường I580 để từ đó rẽ sang xa lộ 5. Cậu chớp chớp mắt vì ngạc nhiên Chúng ta đang ở cách đó khoảng 270 dặm Cậu nhớ một nút khác để tính toán con số tổng cộng Toàn bộ hành trình sẽ chỉ gồm hơn 400 dặm Và chúng ta sẽ mất ít nhất 6 tiếng rưỡi đồng hồ để đi đến đó Trước ngày hôm nay, chặng đường dài nhất mà cháu từng lái chỉ khoảng 10 dặm Vậy hành trình này sẽ là cơ hội tốt để cháu luyện tập cách lái xe đó Nhà giả Kim nói với nụ cười Sophie nhìn từ Flamen Sketty, bà phù thủy mà chúng ta sắp gặp là ai? Flamen cài chặt dây an toàn. Chúng ta sắp gặp bà phù thủy Endor. Josh xoay chìa khóa trên ổ điện và khởi động máy xe. Cậu liếc nhìn Sketty qua kính chiếu hậu. Một ai đó mà chị đã từng giao tranh hả? Cậu hỏi. Sketty nhăn nhó, còn tệ hơn thế. Cô lầm bầm, bà ta là bà ngoại của tôi tác phẩm Nhà giả Kim Trường 31 Vương quốc bóng tối sụp đổ Nơi phía Tây những đám mây đã tan biến Và những mảng trời đã biến mất Chỉ còn lại những ngôi sao nhấp nháy Và vầng trăng quá tròn đầy trên nền trời đen Từng ngôi sao một dần tắt lịm Và rìa của mặt trăng bắt đầu bị gặm mòn Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Morrigan nói Mắt nhìn bầu trời đen Đi lúc này đang long khom trên mặt đất Cố gắng thu thập những mảnh vụn băng của Hecate mà hắn có thể tìm được. Mặc dù hắn có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói của Morrigan. Chúng ta có thời gian mà. Hắn nói bình thản. Chúng ta không thể ở đây khi vương quốc bóng tối biến mất. Morrigan nói tiếp. Nhìn xuống đi, khuôn mặt bà ta không có chút cảm xúc nào. Nhưng hắn biết là, qua cách bà ta quấn chặt cái áo choàng lông quạ đen sát vào đôi vai, cho thấy bà ta đang hoang mang bối rối. Chuyện gì sẽ xảy ra?" đi thắc mắc. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ thần quạ mềm yếu như thế này trước đó và hắn chợt cảm thấy khoan khoái trước sự luống cuống của bà ta. Morrigan ngẩng đầu nhìn lên bóng đêm đang xâm chiếm dần vương quốc, đôi mắt đen của bà ta phản chiếu những đốm sao nhỏ xíu. "Tại sao ư? Vì chúng ta cũng sẽ biến mất, cũng sẽ tiêu đời, bị hút luôn vào hư không." Bà ta nói nhỏ, nhìn những ngọn núi xa xa đang biến thành những cái gì đó như cát bụi. Đám bụi ngay sau đó cũng cuộn xoáy lên bầu trời đen và tan biến. Một cái chết thực sự, Morrigan thì thầm. Đi bò lồm ngồm giữa những tản dư đang tan chảy của cây ích -Grasil. Trong khi xung quanh hắn, tất cả những gì thuộc về thế giới đẹp đẽ và thanh nhã của Hecate đang tan thành cát bụi và bị những làn gió vô hình thổi đi xa hút. Nữ thần đã sáng tạo ra vương quốc bóng tối của mình từ hư không? Và giờ đây, khi không còn sự có mặt của bà để cầm giữ chúng, tất cả trở lại với tình trạng không tồn tại, không là cái gì. Những ngọn núi đã lụi tàn, bị thổi tung ra xa như những hạt cát. Những vạt rừng rậm đang chậm chạp phai mờ và tan biến như ánh sáng tắt dần. Và vầng trăng to tròn treo trên bầu trời đang hao mòn nhanh chóng. Trong phút chốc, Tất cả không khác gì một quả bóng tầm thường. Nơi phía đông, mặt trời đang nhô lên cao như một quả cầu vàng lộng lẫy và bầu trời vẫn xanh lơ. Nữ thần quả quay sang bà cô của mình. Tất cả những cái này sẽ biến mất trong bao lâu nữa? Bà ta hỏi. Bà Stett cầm gừ và nhún đôi vai rộng. Ai mà biết được, ngay cả ta cũng chưa bao giờ chứng kiến sự suy tàn của một vương quốc bóng tối. Có lẽ là khoảng vài phút. Đó là tất cả những gì mà tôi cần. Đi đặt thanh kiếm Icabula xuống đất. Lưỡi kiếm đã nhẵn bóng, phản chiếu bóng đen đang trườn tới từ phía tây. Đi tìm thấy ba mảnh vụn băng lớn nhất, từng là những phần cơ thể của Hecate, và đặt chúng lên lưỡi kiếm. Morrigan và Bastet đứng dựa sát sau lưng hắn và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Hình ảnh của chúng lăn tăn và méo mó khi phản chiếu trên thanh kiếm. Việc gì quan trọng đến mức Ông phải thực hiện nó ngay tại nơi đây vậy Bà Sted hỏi Đây là ngôi nhà của Hecate Đi đáp lại Và nơi đây, chính nơi đây Là nơi bà ta đã chết Sự kết nối với bà ta mạnh nhất ở nơi đây Sự kết nối Bà Sted gầm lên Và rồi gật đầu Bà ta trở thiểu ra những gì mà đi đang nỗ lực thực hiện Loại hình đen tối nhất Và nguy hiểm nhất Trong các nghệ thuật hắc ám thuật gọi hồn. Đi thì thầm. Tôi sắp nói chuyện với nữ thần đã chết. Bà ta đã trải qua rất nhiều thiên niên kỷ ở nơi đây và nơi đây đã trở thành một phần của bà ta. Tôi đánh cược là ý thức của bà ta vẫn còn tiếp tục lẩn khuất quanh đây và gắn chặt với nơi trốn này. Hắn vươn tay ra chạm vào cán của thanh kiếm. Thanh kiếm đen rực lên màu vàng và những con rắn được chạm khắc quanh thanh kiếm trở nên sống động. Phun rì rì một cách hung hãn. Lưỡi lấp ló. Trước khi chúng đóng băng, im lìm trở lại. Khi băng giá bắt đầu tan, chất lỏng chảy lên thanh kiếm đá đen và phủ lên nó một lớp màng nhờn như váng dầu. Bây giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy những gì mà chúng ta muốn nhìn thấy. Hắn thì thầm. Nước trên thanh kiếm bắt đầu nổi bong bóng và vỡ lốp bốp, kêu xèo xèo và lóc bóc nổ. Và một khuôn mặt hiện lên trên mỗi bong bóng. Khuôn mặt của Hecate Nó liên tục biến đổi theo ba khuôn mặt của nữ thần. Chỉ riêng đôi mắt, có màu bơ và tràn đầy oán ghét là giữ nguyên không đổi khi bà ta nhìn chừng chừng và đi. Hãy nói với ta, đi hét to, ta ra lệnh cho bà, tại sao Flamen lại đến nơi đây? Giọng nói của Hekate nghe như tiếng bong bóng vỡ tan, để trốn thoát mi. Hãy nói cho ta nghe về mấy đứa con nít thuộc giống người. Những hình ảnh hiện lên trên lưỡi kiếm đầy chi tiết đến mức đáng kinh ngạc. Tất cả chúng đều hiện lên dưới góc nhìn của Hecate. Đó là cảnh Flamen đến với cặp sinh đôi. Hai đứa trẻ ngồi xanh xao và sợ hãi trong chiếc xe tả tơi chảy xước. Flamen tin rằng chúng là cặp sinh đôi huyền thoại mà cuốn cô đích đã đề cập tới. Thình lình, Morrigan và Bastet tụm lại gần hơn. phớt lờ bóng tối hư vô đang tiến tới phía bọn chúng với tốc độ nhanh chóng. Nơi phía tây không còn có ngôi sao nào nữa, vầng trăng cũng đã tan biến, và nền trời bao la đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ để lại một màu đen trống rỗng. Có đúng bọn chúng không? Đi yêu cầu. Hình ảnh tiếp theo trên thanh kiếm cho thấy luồng điện của cặp sinh đôi lóe lên ánh bạc và vàng. Mặt trăng và mặt trời đi thì thầm, hắn không biết là nên hoảng sợ hay nên mừng vui. Những nghi ngờ của hắn đã được giải đáp. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ bên nhau Hắn đã bắt đầu tự hỏi Liệu chúng thực sự có phải là chị em sinh đôi hay không? Đây có phải là cặp sinh đôi được báo trước trong huyền thoại hay không? Hắn đòi hỏi Bà Stead cúi thấp cái đầu to bự xuống ngang với đầu đi Những sợi ria mép dài chạm nhồn nhột, nhột vào mặt hắn Nhưng hắn không dám liều lĩnh đẩy chúng ra xa Ngay cả khi hàm răng của bà ta cũng đang rất gần Bà ta có mùi mèo ướt và hương trầm. Đi cảm thấy sông mũi hắn cay xè và hắn sắp hát xì hơi. Nữ thần mèo với tay định lấy thanh kiếm, nhưng đi giữ tay bà ta lại trong tay hắn. Nó giống như chụp lấy móng vuốt của con sư tử. Và những móng vuốt nhọn hoắt đang thụt vào, thình lình xòe ra một cách đầy đe dọa gần ngay các ngón tay của hắn. Làm ơn đừng đụng vào thanh kiếm. Đây là một câu thần chú rất tinh tế và mỏng manh còn thời gian cho thêm một hay hai câu hỏi nữa hắn nói thêm hất đầu về chân trời phía tây nơi những gờ đất đang vỡ nát và bị thổi tung như những đám bụi muôn màu bà stét nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đôi mắt có con ngươi hẹp như đường kẻ lóe sáng chị của tôi có hay là đã có một món quà đặc biệt bà ta có thể đánh thức năng lượng trong kẻ khác hỏi bà coi Bà có làm chuyện đó với hai đứa sinh đôi thuộc giống người đó hay không? Hắn hỏi. Một quả bóng nổ kêu lốp bốp. Không. Đi bật ngửa người ra trong nỗi kinh ngạc. Hắn đã chờ đợi bà ta trả lời có. Hay là Flamen đã thất bại? Bà Sted gầm lên. Bà ta nói láo. Bà ta không thể. Đi nói. Bà ta trả lời những gì mà chúng ta hỏi. Chính mắt ta đã nhìn thấy con bé đó. Nữ thần Ả Rập gầm lên Ta nhìn thấy nó tung ra một luồng điện tinh khiết màu bạc Ta chưa bao giờ nhìn thấy năng lượng cỡ đó trong đời mình Không hề kể từ thời đại của Elder Tiến sĩ John Dee liếc nhìn bà ta một cách sắc bén Bà nhìn thấy con bé Nhưng còn đứa con trai thì sao Nó đang làm gì lúc đó Ta không để ý tới thằng bé đó À há Đi kêu lên đắc thắng Hắn quay lại với thanh kiếm tấm áo choàng lông quạ của morrigan kêu sột soạt hỏi câu cuối cùng đi tiến sĩ bộ ba nhìn lên để thấy bóng đen hoàn toàn đang gần như tiến sát đến chỗ chúng đang đứng chỉ cách chúng không đầy ba mét thế giới tươi đẹp đã tan vào hư vô đi quay lại nhìn thanh kiếm bà đã đánh thức con bé phải không một cái bong bóng lại kêu lốp bốp và trên thanh kiếm hiện lên hình sophie lơ lửng giữa thinh không luồng điện của cô ta tỏa ánh sáng bạc rực rỡ có Vậy còn thằng bé thì sao? Trên thanh kiếm hiện lên cảnh rốt thu mình lại trong góc tối của căn hầm. Không! Móng vuốt giống như bàn tay của Morrigan túm lấy vai đi và giật mạnh đôi chân hắn. Hắn chụp lấy thanh kiếm và lắc lắc cho những bong bóng nước văng vào vùng hư vô đang tiến sát gần. Bộ ba không cân xứng, ba step cao lên khenh, Morrigan đen tối và người đàn ông nhỏ bé tháo chạy khỏi thế giới đang vỡ vụn thành hư vô ngay sau lưng chúng. Những tản dư cuối cùng của đội quân của chúng Những người chim và người mèo Đang chạy lung tung không mục đích Khi nhìn thấy những ông bà chủ của mình đang tháo chạy Chúng lập tức chạy theo sau Tất cả phóng như bay về phía đông Nơi mà phần còn lại cuối cùng của vương quốc bóng tối Chưa bị bóng đen nuốt chửng. Xe nuôi hết chạy khập khiễng phía sau Ba Stead Gào lên tên bà ta Năn nỉ bà ta dừng lại và giúp hắn Nhưng thế giới tan rã quá nhanh Nó nuốt trừng chim và mèo, những cây cổ đại và những loài phong lan quý, những sinh vật ma thuật và những quái vật trong thần thoại. Nó ngốn hết đến tận mảnh cuối cùng của pháp thuật Hecate. Rồi hư vô nuốt lấy mặt trời và toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối. Và chẳng còn gì nữa. Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 32 Morrigan và Bastet chạy thục mạng qua những bờ đất gãy đổ, Kéo theo John Dee ở giữa Trong phút chốc Bức tường lá cây tan biến Và một trong rất nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo Dẫn đến núi Tampe hiện ra Đi vấp ngã Và nằm sóng xoài trên nền bụi đất Giờ thì sao Bastet gầm gừ Chúng ta đã thua Bọn chúng đã thắng rồi hả Chúng ta đã hủy diệt Hekate Nhưng bà ta đã đánh thức đứa con gái John Dee loạn trọng đứng lên Và phủi bụi chiếc áo khoác bị chảy chụy có những vết xước và vết rách trên ống tay áo và một vật gì đó đã xé toạc một lỗ thủng to bằng nắm đấm xuyên qua lớp vải lót. Lau chùi thanh kiếm Excalibur một cách cẩn thận, hắn tra thanh kiếm vào vỏ. "Chúng ta không cần phải tập trung vào đứa con gái, thằng bé kia mới quan trọng. Thằng bé chính là chìa khóa." Morrigan lắc đầu, lông kêu sột soạt. "Ông nói nghe khó hiểu quá." Bà ta ngước nhìn lên bầu trời ban mai quang đãng. Và một đám mây xám đột nhiên xuất hiện, gần như thẳng ngay phía trên đầu bà. Thằng bé đã nhìn thấy nguồn năng lượng ma thuật mạnh đến mức phi thường của chị nó sau khi được đánh thức. Theo bà thì, giờ đây nó đang cảm thấy thế nào? Hoảng sợ, giận dữ, ghen tị, lé loi. Hắn nhìn từ Morrigan sang nữ thần mèo. Thằng bé ít nhất cũng mạnh như chị gái của nó có ai trong lục địa này mà flamen có thể dắt thằng bé đến đó để nhờ đánh thức năng lượng tiềm ẩn của nó không anis đen tối ở caskill Morgan gợi ý giọng nói của bà ta nghe đầy vẻ cẩn trọng quá mạo hiểm đi nói bà ta có thể sẽ ăn thịt thằng nhóc mất tôi nghe nói là perephone hiện đang ở phía bắc canada bastet nói đi lắc đầu Những năm tháng của bà ta ở vương quốc bóng tối thế giới ngầm đã làm cho bà ta hóa điên rồi. Bà ta thực sự nguy hiểm khôn lường. Morrigan cuốn chặt chiếc áo choàng trên vai. Đám mây trên đầu bà ta đã dày hơn và xả xuống thấp hơn. Vậy thì chẳng có ai khác ở Bắc Mỹ nữa. Tôi đã ghé ngang vùng Nocticula ở Áo và biết là Erick hiện vẫn còn đang lẩn trốn ở Thessaly. Bà nói không đúng đi cắt ngang lời Morrigan vẫn còn một nhân vật có thể đánh thức thằng bé ai Bastet gầm lên cau mày nhăn mũi lại tiến sĩ John đi quay người về phía nữ thần quả bà có thể làm việc đó Morrigan bước giật lùi xa khỏi đi đôi mắt đen mở lớn kinh ngạc những chiếc răng nhọn hoắt cắn chặt vào đôi môi mỏng dính thâm tím một đường gợn sóng lan tăn chạy dọc theo áo choàng đen của bà ta lay động lớp lông quạ Ông Lâm rồi. Bà Stedt giết lên the thé, Cháu gái tôi là thế hệ kế tiếp. Nó không thể có năng lực đó. Đi quay sang đối mặt với nữ thần quạ. Nếu hắn biết rằng hắn đang chơi một trò chơi nguy hiểm, thậm chí chết người, thì hắn đã không hề biểu lộ ra điều đó. Đã có thời, có lẽ điều bà nói là đúng. Nhưng sức mạnh của Morrigan đã được gia tăng lên rất rất rất nhiều lần so với trước đây. Cháu gái, ông ta đang nói gì vậy? Bà stet đòi hỏi. Hãy rất rất rất cẩn thận đó nhé, ông kia. Nữ thần quạ cười khúc khích. lòng trung thành của tôi không hề có vấn đề gì ở điểm này. Đi vội vã nói. Tôi đã phục vụ cho các elder từ hơn 500 năm nay. Tôi đơn thuần là tìm kiếm một phương pháp để đạt được mục tiêu của chúng ta. Hắn bước tới gần Morrigan. Từng có thời, cũng như Hekate, bà có ba khuôn mặt. Bà là Morrigan, Macha và Bat. Tuy nhiên, khác với Hecate, bà và hai người chị của bà có đến ba cơ thể. Điều nối kết ba chị em với nhau chính là ý thức và suy nghĩ. Tách riêng ra mỗi bà đều rất mạnh, nhưng kết hợp lại thì năng lượng của các bà là vô song. Hắn dừng lại và có vẻ như đang dành thời gian tập hợp các ý nghĩ. Nhưng thực sự là để bảo đảm chắc chắn rằng hắn đang nắm chặt lấy cán thanh kiếm Excalibur Nằm dưới lớp áo khoác, bà đã quyết định giết chết hai người chị của mình khi nào vậy? Hắn hỏi đường đột. Với một tiếng kêu thét kinh khủng, Morrigan nhảy vồ tới đi. Và dừng lại, một ánh sáng lóe lên và lưỡi kiếm bằng đá đen của Excalibur đã dí sát vào cổ họng của Morrigan. Những con rắn chạm khắc trên cán kiếm phun xì xì vào bà ta. Vui lòng, đi mỉm cười, đôi môi mím lại lạnh lẽo. Tôi đã chịu trách nhiệm cho một cái chết của một elder hôm nay. Tôi không hề ước mong gia tăng con số đó lên thành 2 trong tổng số. Khi nói, hắn quan sát ba step, lúc này đang đi lờn vởn đằng sau lưng hắn. Morrigan có đủ sức mạnh để đánh thức George. Hắn nói vội vã. Bà ta sở hữu kiến thức và sức mạnh của hai bà chị của mình. Nếu chúng ta có thể đánh thức thằng bé và thuyết phục nó đứng về phe chúng ta, chúng ta sẽ có được thêm một đồng minh với năng lượng phi thường. Hãy nhớ những gì lời tiên tri cho biết Hai mà chỉ một Một là tất cả Một sẽ giải cứu thế giới Và một thì hủy diệt thế giới Và thằng bé sẽ là kẻ giải cứu hay hủy diệt Bastet hỏi Tùy thuộc vào cách chúng ta nhào nặn nó Đi nói Mắt đảo từ Morrigan sang Bastet Và trở lại với Morrigan Đột nhiên Bastet đứng sát bên cạnh hắn Những móng vuốt sắc nhọn quàng quanh cổ họng đi Bà ta nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên Buộc hắn phải nhón chân Và nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của bà ta Trong tích tắc Hắn nghĩ đến chuyện vung kiếm lên Nhưng hắn biết là nữ thần mèo nhanh hơn Nhanh hơn rất nhiều so với hắn Bà ta nhìn thấy đôi vai hắn co giật Và nắm lấy đầu hắn một cách đơn giản Bà nhìn trừng trừng vào cháu gái Có đúng không vậy? Có phải ma cha và bát chết rồi không? Chết rồi Morgan giận dữ nhìn đi nhưng tôi đâu có giết họ họ tự nguyện chết và hiện vẫn sống trong tôi trong phút chốc đôi mắt bà ta vụt sáng lóe màu vàng đỏ và rồi đen nhánh đúng ba màu của ba nữ thần cổ đại đi cố ý gặng hỏi việc họ đã sống bên trong morrigan như thế nào nhưng rồi quyết định là hắn thực sự không muốn biết câu trả lời và lúc này dù sao cũng không phải là một thời điểm thuận lợi để hỏi han mày đánh thức thằng bé được không bà sted đòi hỏi Được, vậy thì làm đi, cháu cưng. Nữ thần mèo ra lệnh, bà ta chuyển sự chú ý của mình trở lại đi, ấn ngón tay của mình lên cằm đi, bà ta cho đầu hắn ngửa ra sau. Và nếu như ông còn có khi nào dơ vũ khí lên trước một trong những giống loài elder thêm lần nữa, tôi sẽ nhìn thấy ông trải qua một thiên niên kỷ tiếp theo của đời mình trong vương quốc bóng tối do tôi đặc biệt tạo ra. Và tin tôi đi, ông sẽ chẳng thấy thích thú gì đâu. Bà ta thả tay và đẩy hắn ra xa Khiến hắn ngã sóng xoài trên nền đất Hắn vẫn đang nắm chặt thanh kiếm Nói cho tôi nghe Bastet yêu cầu Bóng bà ta phủ lên người hắn Flamen và hai đứa sinh đôi bây giờ đang ở đâu Bọn chúng đã đi đến đâu rồi Đi run rẩy đứng lên Hắn phủi bụi từ áo khoác Và phát hiện ra thêm một vết sách trên nền da mềm mại Hắn sẽ không bao giờ mua đồ da nữa Ông ta sẽ cần phải huấn luyện cho cô gái. Hecate đánh thức cô ta, nhưng không có lấy một cơ hội nào để dạy cho cô ta một vài câu thần chú tự vệ. Cô ta sẽ cần được đào tạo để tự bảo vệ mình và điều khiển năng lượng trong người trước khi những kích thích từ thế giới thực làm cho cô ta trở nên điên loạn. Vậy bọn chúng sẽ đi đâu? Bà Sted gầm lên. Bà ta lấy hai cánh tay ôm quanh người và bắt đầu run rẩy. Đám mây mà Morrigan triệu tập tới đã trở nên dày nặng Khi nó xả xuống thấp, và giờ đây trôi lơ lửng trên những ngọn cây, hơi ẩm là đà trong không khí và thoang thoảng một mùi hương không thể nhận diện. Hắn sẽ không ở lại San Francisco đâu. Đi nói tiếp, hắn biết là chúng ta có rất nhiều văn phòng, đại lý cài đặt bên trong và xung quanh thành phố. Morgan nhắm mắt lại và từ từ mở ra, rồi bà ta giơ cánh tay lên cao. Bọn chúng đang chạy về phía nam. Tôi chỉ vừa ngửi được dấu vết của luồng điện bạc của con bé. Nó mạnh mẽ một cách không thể tin được. Ai là elder mạnh nhất ở phía nam đó? Đi hỏi vội vã. Ai là kẻ thành thạo trong các bộ môn pháp thuật cơ bản? Endor. Bà Stead trả lời ngay lập tức. Ở Ojai, phù thủy Endor nguy hiểm chết người. Bà chủ của không khí. Morrigan bổ sung. Bà Stead cúi người, hơi thở hôi thối của bà ta phả vào mặt người đàn ông nhỏ thó. Ông biết là phải đi đâu rồi đó. Ông biết phải làm gì rồi đó. Chúng ta cần có những trang giấy thất lạc của cuốn cô đếch. Và cặp sinh đôi. Hắn hỏi dứt khoát, cố gắng nín thở. Hãy bắt chúng nếu như ông có thể. Nếu không giết chúng đi để ngăn cản không cho Flamen sử dụng năng lượng của chúng. Rồi cả bà ta và nữ thần quạ bước lên trên đám mây dày và đi mất. Đám mây sám ẩm ướt bay xa, để lại một mình tiến sĩ John đi trên con đường mòn quạnh quẽ làm sao để đi đến được ô giai hắn kêu lên nhưng không có tiếng trả lời đi thọc tay vào túi chiếc áo khoác da tơi tả và bước đi trên con đường mòn chật hẹp hắn rất ghét cách bọn kia xử sự như vừa rồi đuổi hắn đi như thể hắn không là gì hơn một đứa con nít nhưng mọi thứ sẽ thay đổi các eo đờ thích xem đi như con dối cho họ giật dây như một công cụ của họ Hắn đã nhìn thấy Bastet bỏ rơi hết, kẻ đã phục vụ cho bà ta ít nhất là một thế kỷ, mà không chút trần trừ. Hắn biết là bọn chúng sẽ cư xử chính xác như vậy với hắn thôi khi thời cơ đến. Nhưng tiến trị John đi có những kế hoạch để đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không bao giờ có được một cơ hội đó. Tác phẩm Nhà giả Kim, Trường 33 Khi George cho chiếc Hummer quẹo xuống con đường dài uốn lượn dẫn đến thành phố nhỏ Ojai, thì trời đã xế chiều. Sự căng thẳng sau khi lái xe vượt qua hơn 400 dặm trong cuộc hành trình dài đã in dấu trên khuôn mặt của cậu. Và mặc dù máy tính đánh giá thời gian lái là khoảng 6 tiếng rưỡi, trên thực tế, cậu đã ôm bánh lái suốt 9 tiếng đồng hồ. Lái chiếc Hummer to lớn trên xa lộ dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên cậu chỉ đơn giản điều chỉnh tốc độ và xe chạy bon bon việc đó khá tẻ nhạt nhưng sau khi ra khỏi xa lộ và chuyển sang một dạng đường khác việc điều khiển chiếc hummer cồng cành đã biến thành một cơn ác mộng nó không hề giống chút nào với bất kỳ trò chơi điện tử nào của cậu chiếc xe quá lớn và jord luôn sợ là cậu sắp cán phải một vật gì đó chiếc hummer to lớn đen tuyền cũng đã thu hút nhiều chú ý Và George chưa bao giờ có thể hình dung là mình hạnh phúc đến vậy khi xe đã được lắp kính cửa sổ màu. Cậu tự hỏi, không biết thiên hạ sẽ nghĩ gì nếu họ biết rằng tài xế chiếc xe là một thằng nhóc 15 tuổi. Con đường uốn lượn về bên phải và trục đường chính dài thẳng tắp của Ojai hiện lên ngay trước mắt cậu. Cậu cho xe chạy chậm chạp lại khi băng qua cửa hàng tâm linh và giảp hát Ojai. Rồi đèn giao thông nhấp nháy ở góc đường signal Và cậu dừng lại, trồm lên phía trước Nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió lốm đốm vết bẩn. Ấn tượng đầu tiên ập đến khi cậu nhìn lướt qua con đường vắng vẻ Đó là Ojai sánh biếc đến lạ lùng Bây giờ là tháng 6 ở California Và vào thời gian này của năm Cây lá hầu như đã chuyển sang màu nâu hay khô héo Nhưng ở đây cây cối xanh tươi mọc khắp nơi Đối lập với những tòa nhà làm bằng đá trắng Ngay trước mặt cậu Về phía bên tay phải Một tháp thấp màu trắng trang trí đẹp đẽ Vươn lên trên tòa nhà bưu điện Và khắc nét lên nền trời xanh trong vắt Trong khi ở phía bên tay trái Một dãy cửa tiệm xinh xắn Đứng nép bên dưới mái vòm hình cung màu trắng Liếc nhìn vào kính chiếu hậu Cậu ngạc nhiên nhìn thấy Sketty đang nhìn mình Em nghĩ là chị đang ngủ Cậu nói khe khẽ. khẽ. Sophie này đã chuyển lên ngồi bên cạnh cậu sau vài tiếng đồng hồ xe chạy Đang cuộn tròn trong giấc ngủ Và Flamen ngáy nho nhỏ bên cạnh Sketty Tôi không cần phải ngủ Cô nói đơn giản Cậu rất muốn hỏi cô thêm nhiều câu hỏi Nhưng thay vì thế cậu chỉ nói ngắn gọn Chị có biết là chúng ta đang đi đâu không? Cô chồm người tới trước Đặt hai cánh tay lên lưng ghế cậu Và tì cằm lên cánh tay đó Đi thẳng, băng qua bưu điện Đó, chính là tòa nhà có cái tháp màu trắng đó Rồi dễ phải liền sau đó Ở chỗ công viên Lipby trên đường Fork, Dáng tìm chỗ đậu xe ở đó Cô hất đầu về bên trái Hướng về phía dãy cửa tiệm nếp mình Dưới các mái vòm cánh cung Chúng ta sẽ đi tới đó Có phải đó là chỗ bà ngoại chị không? Đúng vậy, Sketty nói vắn tắt Và bà ấy thực sự là phù thủy hả? Không chỉ là phù thủy, mà còn là phù thủy chính gốc Em cảm thấy thế nào? Sophie hỏi Cô đứng bên lề đường và vươn mình nhón chân và vặn vẹo lưng Một cái gì đó kêu răng rắc nơi cổ cô Chị thấy khỏe Cô nói thêm xoay mặt sang và nhắm mắt lại về hướng mặt trời Hiện vẫn đang treo cao trên bầu trời xanh nhạt không mây Lẽ ra em nên hỏi chị câu hỏi đó chốt nói Leo ra khỏi chiếc xe cậu ngáp và duỗi thẳng tay chân lúc lắc đầu qua lại em không bao giờ muốn lái xe nữa cậu nói thêm giọng cậu nghe như một lời thì thầm em rất vui vì chị ổn rồi cậu vội vã hỏi chị ổn chứ phải không sophie đưa tay siết chặt tay em trai mình chị nghĩ là ổn flamen trèo ra khỏi xe và đóng sầm cánh cửa sketi đã bước xuống xe trước đó và đang đứng dưới bóng mát một cây to Cô thọc tay vào túi áo, lấy ra một cặp kính dâm với những mắt kính tròn xinh xắn và đeo lên mắt. Nhà giả kim chạy đến chỗ Sketty, trong khi George bấm cho nút báo động trên chìa khóa xe. Chiếc xe kêu bíp một tiếng và đèn pha của nó lóe sáng. Chúng ta cần nói chuyện, Flamen nói khẽ. Mặc dù lề đường hoàn toàn vắng vẻ, ông đưa ra những ngón tay lướt qua mái tóc cắt ngắn và những sợi tóc rụng xuống theo những ngón tay ông. Ông nhìn chúng trong giây lát. Rồi quét chúng trên quần jean của mình. Một năm nữa đã ghi dấu lên khuôn mặt ông với những nếp nhăn hẳn sâu hơn quanh khóe mắt và cả những đường rãnh hình bán nguyệt trên hai khóe miệng. Nhân vật mà chúng ta sắp gặp có thể... Ông ngần ngừ rồi nói nhỏ. Khó khăn. Hoàn toàn nhất trí. Sketty lầm bầm. Theo ý chú thì khó khăn nghĩa là sao? chốt hỏi khẩn thiết. Sau mọi chuyện mà họ vừa gặp phải Khó khăn có thể mang bất cứ ý nghĩa nào. gàn dở, kỳ quặc, cắt gỏng, hay gây gổ, cáu kỉnh, khó tính. Và đó là khi bà ta đang trong tâm trạng vui vẻ đó nhé. Sketty nói. Và khi bà ta bực bội thì sao? Khi đó, em thậm chí không muốn ở cùng một thành phố với bà. George thấy dối trí, cậu quay sang nhà giả kim. Vậy thì tại sao chúng ta lại muốn gặp người đàn bà đó? Bởi vì... Perenel nói chú tới gặp bà Ông nói kiên nhẫn Bởi vì bà ta là bà chủ của không khí và có thể truyền dạy cho Sophie một vài lời khuyên để tự bảo vệ chính mình Từ cái gì? Chút hỏi giật mình. Từ chính cô ấy Flamen nói ra sự thật cốt lõi và quay đi, thẳng tiến tới đại lộ Ojai. Sketty chạy ra khỏi vùng bóng dâm và theo chân ông Ước gì tôi có mang theo kính chống nắng. Tôi rất dễ bị cháy nắng dưới ánh mặt trời kiểu này Cô lào bào khi họ bước đi. Và hãy trở coi những vạt da cháy nắng của tôi vào sáng mai. Rốt quay lại nhìn Sophie. Cậu bắt đầu nhận ra hố sâu khác biệt to lớn ngăn cách mình và chị gái. Chị có hiểu chút gì về những điều mà chú Nicholas nói không? Bảo vệ chị từ chính bản thân chị. Như vậy có nghĩa là gì? Chị nghĩ là chị biết. Sophie câu mày. Tất cả mọi thứ xung quanh chị giờ đây... Quá ồn ào, quá sáng sủa, quá sắc bén, quá mãnh liệt và khắc nghiệt. Giống như có ai đó đã vặn lớn cái nút lên. Các giác quan của chị quá nhạy bén. Em sẽ không tin là chị đang nghe thấy những tiếng gì đâu. Cô chỉ tay vào một chiếc Toyota màu đỏ chảy xước đang chạy chậm chậm trên đường. Người phụ nữ đang ngồi trong xe và nói qua điện thoại với mẹ mình. Cô nói với bà ta là cô không muốn ăn cá trong bữa tối. Cô chỉ vào một chiếc xe tải đang đậu trong mảnh sân con đối diện với nơi họ đứng. Có một nhãn dính đằng sau chiếc xe. Em có muốn chị nói cho em nghe nhãn dính đó viết gì không? Rốt liếc mắt nhìn, cậu thậm chí còn không nhìn thấy bảng đăng ký của chiếc xe. Khi chúng ta ăn sáng hôm nay, hương vị của thức ăn mạnh đến nỗi chúng làm chị phải chịu thua. Chị có thể phân biệt được từng hạt muối trong bánh sandwich. Cô ngừng lời và nhặt lấy một cái lá Zacaranda trên mặt đất. Chỉ có thể lẩn theo đường gân của cái lá này với đôi mắt nhắm. Nhưng em biết điều tồi tệ nhất đó là cái gì không? Những thứ mùi. Cô nói, mắt nhìn chăm chú vào em trai. Nè! Ngay từ lúc mới dậy thì, cậu đã thử dùng tất cả các loại chất khử mùi có bán trên thị trường. Không, không chỉ là em. Cô cười tuét tuét. Mặc dù em thực sự nên đổi loại chất khử mùi và chị nghĩ là em sắp cần phải đốt luôn đôi vớ. Chị ngửi thấy tất cả các mùi, mọi lúc, mọi nơi, mùi hôi của ga trong không khí thật khủng khiếp, mùi của cao su nóng trên mặt đường, của thức ăn ngậy mỡ, thậm chí cả mùi hương của các bông hoa này cũng quá tràn ngập áp đảo. Những giọt nước mắt ứa ra, cô dừng bước ở giữa đường, hai tay ôm lấy mặt và bắt đầu khóc thút thít. Thật quá sức chịu đựng, Jốt ạ. Chị không thể chịu đựng nổi. Chị cảm thấy muốn bệnh, và đầu chị nhức như búa bổ. Mắt chị đau, tai chị đau, cổ họng chị rát bút. Jốt vụng vẻ quảng tay qua chị mình để ôm cô, nhưng cô đẩy cậu ra xa. Làm ơn đừng đụng đến chị, chị không thể chịu đựng nổi. Chốt cố gắng tìm lời để nói. Nhưng cậu không biết nói gì hay làm gì lúc này. Cậu cảm thấy bất lực. Sophie luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn tự chủ. Cô là người mà cậu tìm đến khi gặp khó khăn. Cô luôn luôn có những câu trả lời. Cho đến lúc này. Flamen, rốt cảm thấy nỗi giận dữ lại bùng lên. Tất cả là lỗi của Flamen. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà giả kim về những gì ông ta đã làm. Cậu ngước nhìn lên tìm Flamen và bắt gặp họ cũng đang nhìn cậu. Nữ chiến binh vội vã chạy đến chỗ chị em rốt lau nước mắt đi cô nói nhẹ nhàng đừng để chúng ta thu hút sự chú ý đừng nói chuyện với chị tôi chốt chen vào nhưng skepti khiến cậu im bặt với một cái nhìn hãy đi tới cửa tiệm của bà ngoại của tôi bà ta có thể giúp được cửa tiệm ở bên kia đường đó đi lẹ lên nào sophie ngoan ngoãn lấy ống tay áo lau nước mắt và đi theo nữ chiến binh cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ cô rất hiếm khi khóc Cô thậm chí đã xem phim Titanic và cười vang khi xem đoạn cuối. Vậy thì, tại sao cô lại khóc trong lúc này? Đánh thức năng lượng tiềm ẩn bên trong cô là một ý tưởng tuyệt vời. Cô rất thích ý nghĩ được điều khiển và định hình ý chí, được mở rộng các kênh năng lượng và ma thuật. Nhưng, chuyện xảy ra không giống như cô nghĩ. Nó khiến cô cảm thấy đau đớn và kiệt sức từ sự kích thích. Nó khiến cô nhức nhối. Đó là lý do vì sao cô bật khóc. Và... Cô sợ rằng sự đau đớn sẽ không tan biến đi. Và nếu như nó không chịu lắng dịu, thì cô sẽ làm gì? Cô có thể làm gì? Sophie nhìn lên và bắt gặp em trai đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt mở lớn vì lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ta không làm được hả, George? Điều gì sẽ xảy ra? Cậu không thể trả lời. Sophie và George băng qua đại lộ ojai Và đứng dưới chỗ dạo chơi có mái vỏm cung chạy dọc theo khối nhà Nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp ở mức chịu đựng được Và Sophie nhận ra cái áo thun của cô đang dán chặt vào sau lưng Những giọt mồ hôi lạnh giá chạy dọc theo xương sống Họ bắt kịp với Nicolas và Men Đang đứng ở trước cửa một cửa tiệm nhỏ kiểu cổ xưa Ánh mắt ông lộ vẻ chán nản Cửa tiệm đóng Không nói một lời Ông giật lấy cái đồng hồ bằng giấy treo bên trong cánh cửa. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 30 chiều và một dòng chữ viết nguệch ngoạc bên dưới đó ghi rằng đi ăn trưa, trở lại lúc 2 giờ 30. Bây giờ đã gần 3 giờ 30. Flamen và Sketty đứng dựa người vào cánh cửa thò đầu nhìn vào bên trong trong khi cặp sinh đôi nhìn xuyên qua cửa sổ. Cửa tiệm nhỏ hầu như chỉ bán đồ thủy tinh, chén bát, bình lọ. Đĩa, chặn giấy, đồ trang hoàng Và những tấm gương Rất nhiều gương Chúng treo ở khắp nơi Với tất cả hình dạng và kích thước Từ những hình tròn nhỏ bé Đến những tấm lớn hình chữ nhật Hầu hết đồ thủy tinh trông có vẻ hiện đại Nhưng vài tấm kính trên cửa sổ Rõ ràng là đồ cổ Vậy giờ chúng ta làm gì đây Flamen thắc mắc Bà ta có thể ở đâu Có lẽ là đang lang thang ngoài kia Ăn trưa và quên trở về Sketty trả lời Cô quay ra ngó lên ngó xuống dọc theo con đường Khó có thể bận rộn hôm nay, phải không? Mặc dù bây giờ đang là cuối giờ chiều thứ sáu Xe cộ đi lại khá thưa thớt trên đường chính Và có không đầy một tá người đi bộ thong thả Dưới những chỗ dạo chơi có mái vỏng cong Chúng ta có thể tìm thấy bà ấy Trong mấy cái nhà hàng hay tiệm ăn Flamen gợi ý Thường thì bà ấy thích ăn gì? Đừng hỏi Sketty nói vội vã Ông thật sự không muốn biết đâu Có lẽ chúng ta nên chia nhau ra Flamen bắt đầu Trong một phút bốc đồng Sophie trồm về phía trước Và vặn nắm đấm cửa Một tiếng chuông du dương vang lên đến giật mình Và cánh cửa mở ra Cư lắm chị Chị từng thấy cách này trong một bộ phim Cô thì thầm Xin chào Cô gọi lớn bước vào trong cửa tiệm Không có tiếng trả lời Cửa tiệm cổ xưa khá nhỏ Chỉ lớn hơn một cái phòng hình chữ nhật dài một chút Nhưng hiệu quả của hàng trăm tấm gương Một số thậm chí đung đưa trong không khí từ trần nhà Khiến cho nó trông rộng hơn rất nhiều so với thực tế Sophie ngửa đầu ra sau và hít thở thật sâu Hai cánh mũi phỏng lên Em có ngửi thấy gì không? Em trai cô lắc đầu Số lượng ồ ạt của những tấm gương làm cậu bồn trồn Cậu nhìn thấy vô số hình ảnh của mình Trong mọi kích thước Và trong mọi tấm gương Hình ảnh của cậu đổi khác Dạn vỡ và méo mó Em ngửi thấy mùi gì? Sketty hỏi Nó giống như là Sophie ngập ngừng Như khói của gỗ trong mùa thu Vậy là bà ta vừa ở đây Sophie và Jốt nhìn cô một cách trống rỗng Đó chính là mùi của phù thủy Endor Đó là mùi của pháp thuật kỳ quái Flamen đứng nơi ngưỡng cửa và nhìn lên xuống chiều dài của con đường. Bà ta không thể đi xa đâu. Nếu như bà để cửa không khóa, tôi sẽ đi kiếm bà ấy. Ông quay sang Sketti. Làm sao tôi có thể nhận ra bà được? Cô cười toe toét, mắt sáng lên đầy vẻ tinh quái. Tin tôi đi, ông sẽ biết ngay khi ông nhìn thấy bà ta. Tôi sẽ trở lại sớm. Khi Flamen bước ra ngoài đường, Một chiếc mô tô lớn phanh kít gần như ngay trước cửa tiệm. Người lái xe rổ máy trở lại và rú xe đi xa. Âm thanh vang lên đến sững sờ. Tất cả các món đồ thủy tinh trong cửa tiệm nhỏ run lên bẩn bật theo tiếng xe rú. Sophie lấy hai tay bịt chặt lỗ tai. Chị không biết là mình còn có thể chịu đựng được thêm bao nhiêu nữa. Cô thì thầm trong nước mắt. Sophie dẫn chị mình đến một chiếc ghế gỗ giản dị và để cô ngồi xuống. Cậu cúi xuống một bên, muốn nắm lấy tay cô, nhưng sợ không dám chạm vào cô. Cậu thậm chí thấy mình hoàn toàn bất lực. Sketty quỳ xuống trước mặt Sophie để cho hai khuôn mặt của họ ngang nhau. Khi Hekate đánh thức em, bà ta đã không có cơ hội để dạy cho em cách tắt và mở các giác quan đã được đánh thức của mình. Tất cả các giác quan của em lúc này đều đang mắc kẹt trong tình trạng mở. Nhưng mọi việc không phải cứ như thế này mãi đâu. Tôi hứa với em như vậy. Với một chút huấn luyện và một vài câu thần chú tự vệ đơn giản, em sẽ học được cách mở các giác quan của mình trong một phút chốc. George nhìn hai cô gái. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy tách biệt khỏi người chị sinh đôi của mình. Thực sự tách biệt. Chúng không phải là hai giọt nước giống nhau như Đúc, mà là hai chị em sinh đôi. Và do đó, nói chung không giống nhau y hệt. Chúng không chia sẻ những cảm xúc mà các cặp sinh đôi giọt nước thường nói tới Cùng cảm thấy đau đớn khi giọt kia bị đau Cùng biết là cả hai đang gặp rắc rối Nhưng ngay lúc này, cậu có thể cảm thấy nỗi đau đớn của chị mình Cậu chỉ ao ước giá như cậu có thể làm gì đó để xoa dịu những vết thương của cô Gần như Sketty có thể đọc được Jot đang nghĩ gì Và cô nói đột ngột Tôi có thể làm được điều này để giúp em." Cặp sinh đôi nhận thấy nỗi ngập ngừng trong giọng nói của cô. "Nó sẽ không đau đâu." Cô nói nhanh. "Không thể đau hơn so với những gì em đang cảm thấy lúc này." Sophie thì thầm, "Làm đi." Cô nói vội vã. "Tôi cần sự cho phép của em trước." "Sợ." Giọt kêu lên, nhưng chị cậu phớt lờ tiếng kêu. "Làm đi." Sophie lặp lại, "Làm ơn." Cô năn nỉ. Tôi đã nói rằng tôi chính là những gì mà con người gọi là ma cà rồng. Chị sẽ không uống máu chị ấy? Chốt gào lên, kinh hoàng. Dạ dày của cậu quặn lên với ý nghĩ chợt đến. Tôi đã nói rồi. Phe của tôi không uống máu. Tôi không quan tâm. Chốt. Sophie ngắt lời em một cách giận dữ. Luồng điện của cô vụt lóe sáng vài giây, cùng với cơn giận dữ trong cô khiến cho không khí trong quán sực nức mùi thơm ngọt ngào của kem vani. Một chùm chuông gió bằng thủy tinh chợt sung lên leng keng trong một làn gió vô hình. "Jot, im đi." Cô xoay người trên ghế để nhìn Sketty. "Chị muốn em làm gì bây giờ?" "Đưa tay phải cho tôi." Sophie lập tức duỗi thẳng tay và Sketty cầm lấy nó trong cả hai tay. Rồi, cô ta cẩn thận áp từng ngón tay của bàn tay trái lên trên những ngón tay của Sophie. Ngón cái sát vào ngón cái, ngón trỏ sát vào ngón trỏ, ngón út sát vào ngón út. Những con ma cà rồng hút máu người. Cô nói lơ đãng, tập trung vào việc sắp cho thẳng hàng các ngón tay của hai người. Là những sinh vật yếu ớt nhất, thấp kém nhất trong giống loài của chúng tôi. Có bao giờ em tự hỏi tại sao chúng lại uống máu? Chúng thực sự đã chết, trái tim của chúng không đập, chúng chẳng cần ăn. Vì thế... Máu không cung cấp thức ăn bổ dưỡng cho chúng Chị đã chết Sophie hỏi câu hỏi mà Jot sắp sửa hỏi Không, không thực sự như thế Jot nhìn vào những tấm gương Nhưng cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu Của Sketty trong gương một cách rõ ràng Đừng tin vào những câu chuyện nhảm nhí nói rằng ma cả rồng không hiện hình trong gương Dĩ nhiên chúng tôi có thể Rốt cục thì chúng tôi là những khối rắn chắc Jot chăm chú nhìn Sketty ấn những ngón tay của cô lên tay của Sophie, dường như không có gì xảy ra. Rồi cậu thoáng thấy một tia sáng bạc trong một tấm gương phía sau lưng Sketty. Và cậu nhận ra rằng, ở trong gương, bàn tay của Sophie bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc xanh sao, giống loài của tôi, loài ma cà rồng. Sketty tiếp tục với giọng nói nhẹ nhàng, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay Sophie. Thuộc thế hệ kế tiếp Trong gương, George nhìn thấy tia sáng bạc Bắt đầu lan tỏa trên lòng bàn tay Sophie Chúng tôi không phải là Elder Tất cả chúng tôi sinh ra Sau sự sụp đổ của Danutalit Và hoàn toàn khác biệt so với cha mẹ mình Khác biệt theo những cách không thể hiểu nổi Chị đã từng nói đến Danutalit Sophie lẩm bẩm bằng giọng buồn ngủ Nó là gì? Một nơi trốn à? một cảm giác ấm áp chạy dọc lên cánh tay cô không giống như kim châm nhưng ngứa ran và dễ chịu đó là trung tâm của thế giới vào thời kỳ Elder. giống loài Elder thống trị hành tinh này từ một hòn đảo lục địa có tên gọi Danutalis. nó trải dài ra đến những nơi mà bây giờ là bờ vịnh phi châu đến bờ biển bắc mỹ và đến vịnh mexico em chưa bao giờ nghe nói đến danutalit sophie thì thầm có Em có biết, Scotty nói, những người xên tích gọi nó là đảo Dedanan, còn thế giới hiện đại biết đến nó với cái tên Atlantis. Ở trong gương, Jot có thể nhìn thấy bàn tay Sophie giờ ở đây đang lóe lên ánh sáng trắng bạc, trông giống như cô đang đeo một chiếc găng tay, những giọt bạc lấp lánh bao quanh các ngón tay của Sophie, trông giống như những chiếc nhẫn trang trí lộng lẫy và cô bé dùng mình Danutalit bị xé toạc bởi vì cặp sinh đôi thống trị, mặt trời và mặt trăng đánh nhau trên đỉnh của kim tự tháp vĩ đại Năng lượng ma thuật vô song mà chúng phóng ra đã phá vỡ đi sự cân bằng của tự nhiên Tôi được nghe nói là luồng ma thuật tương tự xoáy tít trong không khí đã gây ra sự thay đổi trong thế hệ kế tiếp Một số trong chúng tôi ra đời như những con quái vật Một số khác lại tạo giữa nhiều hình dáng Một số rất ít sở hữu sức mạnh phi thường của phép thuật biến hình và có thể biến thành con thú vật nào đó tùy theo ý muốn. Và một số khác, như chúng tôi, mà dần dần đã tạo nên loài Macaron, phát hiện ra rằng chúng tôi không có khả năng cảm thấy được những cảm giác. George nhìn Skepte một cách sắc bén. Ý chị là gì? Cảm giác! Nữ chiến binh mỉm cười và nhìn cậu. Đột nhiên những cái răng của cô trông dài hẳn ra trong miệng Chúng tôi có rất ít hay không hề có cảm giác Chúng tôi mất khả năng để cảm thấy nỗi sợ hãi Để trải nghiệm tình yêu thương Để tận hưởng cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc và nỗi hân hoan Những chiến binh siêu đẳng nhất Không chỉ là những người không biết sợ Mà còn là những kẻ không biết giận dữ là gì George lùi ra xa Sketty và hít thở thật sâu hai chân của cậu bắt đầu bị chuột rút tê cứng và những vết kim châm đang chạy dọc trên các ngón chân cậu nhưng cậu cũng cần tránh xa khỏi ma cà rồng bây giờ tất cả những tấm gương và bề mặt thủy tinh nhẵn bóng trong cửa tiệm đều phản chiếu ánh sáng bạc lóe lên từ lòng bàn tay sophie đang đặt nơi cánh tay của sketty nó tan biến vào da thịt của cô trước khi lan đến cùi trỏ của cô sketty xoay đầu nhìn thẳng vào chốt Và cậu để ý thấy Lòng trắng trong mắt cô đã chuyển sang màu bạc Những con ma cà rồng hút máu không cần máu Chúng cần những cảm xúc Những cảm giác chứa ở trong máu Chị đang đánh cắp những cảm giác của Sophie Chốt thì thầm hoảng sợ cùng cực Sophie đừng cho cô ta làm vậy nữa Không Chị khái cậu cắt ngang Đôi mắt mở to Nhưng Sketty Lòng trắng của cô đã chuyển sang ánh bạc Chị có thể thực sự cảm thấy sự đau đớn đã được cuốn trôi Những cảm giác quá mạnh mẽ đến mức chị gái em khó có thể chịu đựng nổi Chúng trở nên nhức nhối và làm chị em hoảng sợ Tôi chỉ đơn giản là mang nỗi đau đớn và sợ hãi đi xa Tại sao lại có kẻ muốn cảm thấy sự đau đớn và sợ hãi? Chốt hỏi to, vừa hoảng sợ, vừa ghê tởm bởi ý nghĩ đó Dù sao đi nữa, chuyện đó nghe không ổn chút nào Để họ có thể cảm thấy mình đang sống Sketty nói Tác phẩm Nhà giả kim Trường 34 Ngay cả trước khi mở mắt ra Perenel Flamen đã biết là bà đã được chuyển đến Một nhà tù kiên cố hơn Một nơi nào đó khuất sâu và tăm tối Và đầy hiểm áp Bà có thể cảm nhận được những ma quỷ lâu đòi Ở trên tường Có thể gần như đếm được chúng Nằm yên lặng và bất động Bà cố gắng khai mở các giác quan của mình Nhưng tấm màn của những ảnh hưởng xấu và tuyệt vọng quá mạnh mẽ và bà phát hiện ra mình không thể sử dụng ma thuật. Bà tập trung nghe ngóng. Và chỉ khi bà đã hoàn toàn chắc chắn trong phòng không còn có ai ngoài mình, bà mới mở mắt ra. Bà đang trong một xà lim. Ba bức tường của xà lim được xây bằng xi măng kiên cố và bức tường thứ tư là một chấn song kim loại. Đằng sau những chấn song, bà có thể nhìn thấy một dãy các phòng giam khác bà đang ở trong một khu nhà tù perenel nhúc nhắc hai chân và tìm cách đứng lên bà chú ý thấy áo quần mình thoang thoảng mùi hương vị muối biển và bà nghĩ bà có thể nhận ra âm thanh của biển khơi ở gần đâu đây xà lim trống rỗng nhỏ hơn cả một cái hộp rỗng với chiều dài khoảng ba mét và chiều rộng khoảng một m hai với một cái cũi nhỏ trên đó trải một tấm nệm mỏng và một chiếc gối đơn lồn nhổn những cục nhỏ Một khay các tông nhỏ nằm trên sàn Ngay sau những chấn song Trên khay có một bình nhựa đựng nước uống Một cốc nhựa Và một khoanh bánh mì dày Nằm trên chiếc đĩa bằng giấy Khi nhìn thức ăn Bà chợt nhận ra mình đang đói ngấu Nhưng bà tảng lờ nó đi trong giây lát Và tiến tới các chấn song Thò đầu nhìn ra ngoài nghiêng qua trái rồi qua phải Tất cả những gì bà có thể thấy Đó là những xà lim nối tiếp nhau Và chúng đều trống trơn Bà Đang bị giam một mình trong một khu nhà tù Nhưng ở đâu? Và rồi một tiếng còi tàu vọng tới từ đâu đó Nghe buồn thảm và lạc lõng Khẽ run lên Perenel thình lình nhận ra Nơi mà những gã đàn ông của đi đã mang bà đến Bà đang ở trong đảo nhà tù khối đá nhô trên biển của Ancacha Bà nhìn xung quanh căn phòng Đặc biệt chú ý đến khu vực xung quanh chiếc cửa kim loại Không giống như nhà tù trước đây mà bà bị giam giữ. Bà không hề nhìn thấy bất kỳ bùa chú ma thuật hay con dấu bảo vệ nào được vẽ trên tấm rầm đỡ hay sàn nhà. Perenel không thể kiềm chế một nụ cười nho nhỏ. Những tên tay chân của đi đã nghĩ gì vậy? Một khi bà đã hồi phục năng lượng, bà sẽ bồi bổ luồng điện của mình và rồi bẻ cong những chấn song kim loại này như bột vữa và thoát ra ngoài. Phải mất một vài giây bà mới nhận ra tiếng tích tích mà ban đầu bà cho là tiếng nước nhỏ giọt Thực ra là tiếng của một vật gì đó đang tiến tới Nó chuyển động chậm chạp dọc theo hành lang Một hình bóng di chuyển Lại thêm một tên người giả Simulacra của đi chăng Bà tự hỏi Chúng sẽ không thể nắm giữ được bà lâu Hình dáng đó to lớn và méo mó chẳng ra hình thù gì Dịch chuyển ra khỏi vùng bóng tối Và bước ra dãy hành lang để đứng ngay trước xà lim của Perenel Perenel đột nhiên cảm thấy biết ơn những chấn song đã cách biệt bà với sự viếng thăm đầy kinh hoàng kia Đứng trên hành lang là một sinh vật đã không còn xuất hiện trên trái đất Từ một nghìn năm trước khi kim tự tháp đầu tiên vươn lên trên dòng sông Nil. Đó là một con nhân sư, một con sư tử đồ sộ với đôi cánh đại bàng Và cái đầu của một người đàn bà xinh đẹp Con nhân sư mỉm cười và nghiêng đầu về một bên Và một cái lưỡi dài màu đen tỏe ra rung rinh trong bóng tối Perenel để ý thấy hai con người của nó phẳng dẹt và nằm ngang Đây không phải là một trong số những sinh vật đi tạo ra Con nhân sư là một trong những con gái của Echidna Một trong những eo đở hôi thối kinh tởm nhất Bị chính giống nòi của nó xa lánh và ghê sợ Thậm chí ngay cả các eo đở đen tối cũng không muốn đến gần Perenel bỗng thắc mắc Không biết chính xác thì đi làm việc cho ai Con nhân sư ấn mặt nhìn vào các chấn song, Cái lưỡi dài của nó thẻ ra Nếm nếm không khí Hầu như lướt trên đôi môi của Perenel Ta có cần phải nhắc nhở bà không Perenel Flamen Nó dít lên the thế Với ngôn ngữ của vùng sông Nin Là một trong những kỹ năng đặc biệt Của giống loài ta Đó là thấm hút năng lượng của luồng điện Đôi cánh lớn của nó vỗ phành phạch gần như choán hết cả đoạn hành lang, bà không còn một chút năng lượng nào khi ở gần ta. Một cơn run rẩy lạnh buốt chạy dọc theo xương sống của Perenel khi bà nhận ra đi đã khôn lanh đến mức nào. Bà là một tù nhân không có khả năng tự vệ và không còn chút sức lực nào của Ankatra và biết rằng chưa từng có ai thoát khỏi khối đá nhô trên biển mà vẫn còn sống sót. Tác phẩm: Nhà giả kim Chương ba mươi Chuồng cửa lanh lảnh reo lên và Nicolas Flamen ấn mở cửa và khẽ lùi lại nhường bước cho một bà già trông rất bình thường trong một chiếc áo choàng màu xám và váy xám bước vào bên trong cửa tiệm lùn và mập, mái tóc của bà uốn giận sóng với màu xanh da trời nhạt.